sau đây mời các bạn tiếp tục nghe truyện huyền thiên hồn tôn một siêu phẩm của tác giả ấm ma sư chương 1821 hết thầy đều chết hay tình thiên vũ đế cũng bị cử động không coi ai ra gì của diệp huyền chọc giận nổi giận khẽ quát một tiếng dẫn dắt rất, rất nhiều vũ đế của vô lượng sơn cùng nhau giết tới trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc phong vân cùng chuyển động đầy trời tràn ngập sát cơ một tiếng vang ầm ầm xung quanh vô số cửa hàng đều ở dưới cỗ khí thế này ầm ầm nứt ra còn võ giả vây xem trên quãng trường thì kinh hãi tản ra ở phía xa quan sát cút về Diệp Huyền lệ quát một tiếng một chiều kiếm đánh bay đại hán khôi ngô của Tề đạo các ra ngoài lôi đỉnh lấp lóe cả người đại hán khôi ngô kia tê liệt lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi mà lúc này một bàn tay cực lớn đột nhiên giáng lâm đỉnh đầu của Diệp Huyền bàn tay này năm ngón tay thu to giống như thiết trụ từng chiếc lập loè lực lượng áo nghĩa huyền diệu có một loại cảm giác hủy thiên diệt địa chính là vô lượng sơn kình thiên vũ đế khuôn mặt hắn giữ tợn. Tu vi nhị trọng đỉnh phong tối thúc đến mức tận cùng, áo nghĩa diễn biến hỗn độn thiên địa, che kín bầu trời, muốn một đòn chấn áp Diệp Huyền. Phá! Diệp Huyền trở tay một kiếm, độc tài chi kiếm ở trong hư không xuyên thấu ra một lỗ thủng không gian, hắc mang tăng vọt, kiếm khí ngang dọc, trong nháy mắt xé rách bàn tay màu đen, hai nguồn lực lượng va chạm, toàn bộ cầm chế trên quãng trường thiên vẫn bí cảnh điên cuồng lấp lóe, muốn phá nát. Một luồng lực lượng kinh khủng đi vào trong cơ thể kình thiên vũ đế, đẩy lui hắn mấy bước. Tu vi thật đáng sợ, hầu như không kém gì ta, người này đến tột cùng lai lịch ra sao. Trong lòng kình thiên vũ đế thất kinh, thân là vô lượng sơn hậu pháp nguyên lão, hắn tự xưng là tu vi cao siêu, tuyệt đối không phải vũ đế nhị trọng tán tu phổ thông có thể so sánh. Nhưng đối phương, thực lực dĩ nhiên trên mình, này làm hắn rất khiếp sợ. Các hạ làm cái gì, vừa nãy độc cô đan đế kia cùng ta đánh cược, thua trận tính mạng, ở đây nhiều người như vậy, tất cả đều rõ rõ ràng ràng, các hạ không phân tốt xấu, liền tới ra tay. Quãng trường giao dịch của Thiên Vận Bí cảnh này có còn vương pháp hay không? Diệp Huyền một kiếm ngăn trở Kình Thiên Vũ Đế, cả người có vẻ cực kỳ tức giận, mở miệng nói. Trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng cười gắn không ngớt, Vô Lượng Sơn này rốt cục không nhịn được sao? Sở dĩ hắn không lưu thủ đánh giết độc cô đoàn đế, chính là muốn làm cho Vô Lượng Sơn động thủ, chỉ có Vô Lượng Sơn động thủ, hắn mới có thể quang minh chính đại giết người. Hừ, ta không nhìn thấy khác ngươi cá cược đồ ước gì, bổn đế chỉ nhìn thấy ngươi động thủ giết người. Các ngươi có nhìn thấy sao? Kinh thiên vũ đế lạnh lùng nhìn rất nhiều võ giả xa xa, những võ giả kia từng cái từng cái biểu hiện cứng ngắc, từng cái từng cái ngậm miệng không nói. Ở dưới vô lượng sơn chèn ép, bọn họ nào dám vì huyền quang các nói chuyện? Lúc này nếu ai dám phí lời một câu, vậy thì là muốn chết. Ngươi thấy không, nơi này căn bản không ai nhìn thấy ngươi cá cược, ở quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh giết người lung tung, vậy phải có rác ngộ chết. Kinh thiên vũ đế cười một tiếng, nhào tới. Cùng lúc đó một gã hộ pháp nguyên lão khác của vô lượng sơn cũng xông về phía trước, giết vào trong huyền quang các. hắn giơ tay chấn động, thì có một tên vũ đế của huyền quang các bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi, suýt chút nữa không bị một đòn đè chết. diệp huyền từ thiên đồ phủ mang đến cường giả cửu thiên vũ đế tuy không phải ít, thế nhưng vũ đế nhị trọng chỉ có huyết kiềm vũ đế, căn bản không ngăn được vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão cùng đại hán khôi ngô của tề đạo các luân phiên tiến công. đổi trắng thay đen, tùy ý làm bậy. quả nhiên đây chính là vô lượng sơn, đã như vậy. Vậy các ngươi liền chết hết đi. khí tức trên người Diệp Huyền đột nhiên tăng vọt, anh ca một tiếng, tài quyết chi kiếm trong tay hóa thành một nộ long màu đen, trong nháy mắt đi tới trước mặt Kình Thiên Vũ Đế. Nộ long màu đen kia, cả người lấp lóe sấm sét, tỏa ra khí tức cuồng bạo, trong phút chốc, tất cả mọi người ở đây có loại ảo giác ngày tận thế tới, bị tử thần tập trung. Gật, cái gì? Kình Thiên Vũ Đế biến sắc, từ trên nộ long màu đen, hắn cảm nhận được uy hiếp của cái chết, thời khắc mâu chốt, hắn muốn thôi thúc võ hồn của mình thế nhưng không kịp, không chờ kình thiên vũ đế triển khai ra võ hồn, nỗ long màu đen liền mở ra miệng lớn, nuốt hắn vào trong bụng, trôn vùi trong đó. a, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, huyết quang hiện ra, mọi người chớ mắt nhìn, vô lượng sơn hộ pháp nguyên lão kình thiên vũ đế bị lôi đình trấn vỡ ra, hóa thành bụi phấn. t, toàn trường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái từng cái kinh hãi không tên. vừa nãy diệp huyền vẫn cùng kình thiên vũ đế thế lực ngang nhau, đột nhiên thực lực tăng vọt nhiều như vậy. Thời khắc này coi như ngu si, đều biết Diệp huyền trước là dấu giếm thực lực. Người này đến tột cùng là ai? Một đòn đánh giết kình thiên vũ đế, lẽ nào là cự phách của một thế lực nhất lưu nào đó? Mọi người khiếp sợ, Diệp huyền mặt không hề cảm xúc, hắn một đòn đánh giết kình thiên vũ đế, quay người nhảy vào chiến đoàn khác. Chết! Một đạo kiếm khi bén nhọn chém xuống, trong phút chốc, hai tên cửu thiên vũ đế của tề đạo các liền bị chém thành cho bụi, tan thành mây khói. Oanh ca! Tiếp theo hắn lại đi tới trước mặt một tên vụ đế của vô lượng sơn. Ở dưới con mắt sợ hãi của đối phương, một trường ngạnh thành cho bụi. Cứ như vậy, Diệp Huyền hóa thân quỷ mị, hầu như không người là một chiêu chi địch của hắn. vẻn vẹn mấy hô hấp, cường giả của vô lượng sơn cùng tề đạo các liền vẫn lạc thất thất bát bát, không tốt. Một gã hộ pháp nguyên lão khác của vô lượng sơn cùng đại hán khôi ngô của tề đạo các rốt cục sợ, bọn họ mặt lộ vẻ kinh sợ, xoay người muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng Diệp Huyền lại sao cho bọn họ cơ hội thoát đi? Một ánh kiếm màu đen ngang dọc, trong nháy mắt liền nuốt hết hai người. À, hai người lớn tiếng gào thét, trên đỉnh đầu cấp tốc hiện ra một đạo võ hồn, ánh mắt cực kỳ dữ tợn, chỉ thấy xung quanh võ hồn kia đạo đạo tinh hoàn hiện lên, võ hồn gợn sóng mãnh liệt tảng mắt, cật lực muốn xông ra ánh kiếm bao phủ. Thế nhưng vô dụng, một lực cắn nuốt đáng sợ đột nhiên giáng lâm, hai người còn không phản ứng lại phát sinh cái gì, liền phát hiện võ hồn của mình trong nháy mắt biến mất, phảng phất như bị một miệng lớn vô hình thôn phệ. Chương 1822, nửa đường chặn giết. Một, xì xì, huyết quang tỏa ra, thân thể hai người chia năm xẻ bảy, dưới kiếm khí hóa thành bụi phấn. Từ khi khí tức của Diệp Huyền tăng vọt, đến hắn chém giết tên vũ đế cuối cùng vô lượng sơn, toàn bộ quá trình vẻn vẹn là ở mười mấy khí tức. Chenh, thu kiếm và vỏ, Diệp Huyền quay về toàn trường lạnh nhạt nói, hiện tại chúng ta bắt đầu bán ra giải độc đan. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động, trợn mắt ngoác mồm tin tức cường giả của vô lượng sơn cùng tề đạo các ở quãng trường giao dịch bị giết, cấp tốc truyền bà ra. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ quãng trường thiên vẫn bí cảnh, rất nhiều thế lực đều nghe nói tin tức này. Chỉ là vào giờ phút này, không có một thế lực còn dám đến gây sự với huyền quang các. Thậm chí trong cửa hàng vô lượng sơn lưu thủ một ít cường giả cũng đóng cửa không ra. Chỉ kinh hoàng lan truyền tin tức trở về trụ sở của vô lượng sơn ở thiên vẫn thành, mà một thế lực tên là huyền quang các ở quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh ra tay đánh nhau chém giết vô lượng sơn hai đại hộ pháp nguyên lão cùng tề đạo các độc cô đoan đế lại như một cơn gió trong nháy mắt truyền khắp thiên vẫn thành gợi ra một trận đổ lên thiên vẫn thành trụ sở hạch tâm của vô lượng sơn ừ, cái gì kình thiên vụ đế chết rồi một cường giả đầu đội tinh quan trên người mặc tinh bào ở trong cung điện gào thét trong thanh âm mang theo tức giận vô biên một luồng lĩnh vực khủng bố như biển gầm bạo phát trong nháy mắt bao phủ tiếng vang ầm ầm cả đại điện ở dưới luồng áp lực này run lẩy bẩy Người này chính là Vô Lượng Sơn Phó sơn chủ Tinh Trần Vũ Đế. Tinh Trần Vũ Đế là một tên vụ đế lâu năm của Vô Lượng Sơn, năm đó cũng là một tên đệ tử kinh tài tuyệt diễm của Vô Lượng Sơn, bằng tốc độ kinh người đột phá đến Cửu Thiên Vũ Đế. Sau lần đó, hắn trở thành một tên nguyên lão của Vô Lượng Sơn, thầy Vô Lượng Sơn lập xuống rất nhiều chiến công hiển hách. Trăm năm trước, hắn đột phá đến Cửu giai tam trọng, trở thành Vô Lượng Sơn Phó sơn chủ, chủ quản sự phụ ở thiên vẫn bí cảnh cùng thiên vẫn thành. Thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn. Làm cho hắn ở thời điểm quản lý sự vụ của Thiên vẫn bí cảnh, không có ai dám to gan cãi lời hắn. Sự vụ Thiên vẫn bí cảnh ở dưới hắn quản lý, phát triển không ngừng. Hơn 40 năm trước, hắn không quản lý sự vụ ở quảng trường Thiên vẫn bí cảnh nữa, mà nhất tâm tiềm tu. Sự vụ ở quảng trường Thiên vẫn bí cảnh, hắn cơ bản đều giao cho hai hộ pháp nguyên lão lưu thủ. Mà mục đích của hắn, chính là một lòng đột phá cửu dai tam trọng đỉnh phong. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể đột phá. Trước đó hắn đang bế quan nhưng bị một tên cường giả lưu thủ của vô lượng sơn cấp tốc đánh thức, lúc này mới biết được tin tức đám người Kình Thiên phụ đế vẫn lạc. Huyền Quang Các, đây rốt cuộc là thế lực gì, dám giết hộ pháp của vô lượng sơn ta. Tinh Trần vũ đế cả người đằng đằng sát khí, làm rất nhiều vô lượng sơn vũ hoàng trưởng lão sợ hãi, nâm nớp lo sợ quỳ ở phía dưới, thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Một tên vũ hoàng trưởng lão trong đó, không chịu được luồng áp lực này, xì xì phun ra một ngụm máu tươi. Tinh Trần đại nhân, là như vậy một tên vũ đế nguyên lão phụ trách thiên vẫn thành vội vàng nói ra sự tình lúc trước. cái gì? người này dĩ nhiên ở phương diện luyện dược lại vượt qua độc cô đan đế. tinh trần vũ đế lấy làm kinh hãi, cảm thấy một tia không đúng. độc cô đan đế ở phương diện luyện đan ở toàn bộ huyền vực lục trọng tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu, mà muốn ở trên cổ lam đạo của đan vượt qua hắn, càng hầu như là chuyện không thể nào. lẽ nào là người đan tháp? ngoại trừ người của đan tháp, lại có ai có thể ở phương diện này vượt qua độc cô đan đế? Tinh trần vũ đế hơi suy tư, nhưng động tác trên tay của hắn lại liên tục mang theo không gian, xé tan hư không phía trước, bị hắn xé vỡ ra, cả người hắn bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không còn tam hơi. Lập tức đem việc này hồi bẩm tông môn, bất kể là ai, nếu dám giết cường giả của vũ lượng sơn ta, bản tọa đều phải chém hắn thành muôn mảnh, gian đe. Ông cầm quát chói tay ở trong cung điện vang vọng, không gian rung động kịch liệt, nhanh chóng bình tĩnh lại, mà thân hình của tinh trần vũ đế đã biến mất không còn tam hơi. Trong Thiên Vẫn Thành, rất nhiều thế lực quan tâm sự kiện Quảng Trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, khi biết tin tức tinh Trần Vũ Đế rời đi, từng cái từng cái kích động lên. Những thế lực này, dồn dập phái nhân viên, ở trong bóng tối chạy tới Quảng Trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, đồng thời để cường dạ Quảng Trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, thời khắc chú ý động thái. Lúc này Quảng Trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, cửa hàng của Huyền Quang Các. Sau khi tiêu thụ xong số lượng giải độc đa ngày hôm nay, trước cửa hàng của Huyền Quang Các nguyên bản xúm lại vô số cường giả đã rỗng Nhưng mọi người quan tâm đối với huyền Quang Các là không có yếu bớt chút nào, trái lại tràn ngập càng nhiều hiếu kỳ. Thủ đoạn của Diệp Huyền Công Bá khiến cho bọn họ rung động thật sâu, đồng thời bọn họ không hiểu vì sao huyền Quang Các lại có sức lực như thế, lại dám cùng vô lượng sơn và tề đạo các hò hét. Coi như là toàn bộ huyền vực, thế lực có thể cùng hai thế lực lớn này hò hét, cũng tuyệt đối không mấy cái à. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh, chảy xuôi một bầu không khí quái dị. Dù lối vào cửa hàng của huyền quang các không có một người, nhưng hầu như toàn bộ quảng trường thiên vẫn bí cảnh, ánh mắt của hết thảy thế lực, đều tụ tập ở huyền quang các. Diệp thiếu, người công nhiên giết kình thiên vụ đế, tất sẽ khiến cho vô lượng sơn chú ý, chẳng phải là đánh gián động cò sao. Nghe nói vô lượng sơn ở thiên vẫn thành tọa Trấn có một tên vụ đế tam trọng phó sơn chủ. Bây giờ hắn nhận được tin tức, tất sẽ chạy tới, lấy khoảng cách của thiên vẫn thành cùng thiên vẫn bí cảnh, e là không ra nửa canh giờ, người này sẽ xuất hiện. Diệt thiếu. Hiện ở đây nháo trò, Vô Lượng Sơn tất nhiên sẽ phái khiển cường giả đến. Chúng ta căn bản không có cách ở trong bóng tối đoạt thị trường của Thiên vận Vẫn Bí cảnh tới a. Trong cửa hàng Huyền Quang Các, đám người Hoàng Phủ Tú Minh căng thẳng hỏi, bọn họ thực sự là không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ vừa lên liền xuất kích giết độc cô đan đế cùng đám người Kình Thiên Vũ đế. Chương 1823, nửa đường chặn giết hay. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Huyền đi tới quảng trường Thiên vận Vẫn Bí cảnh là muốn ở trong bóng tối chiếm cứ thị trường của Vô Lượng Sơn. Đoạn tuyệt tài lực của vô lượng sơn, nhưng hôm nay cách làm của Diệp Huyền lại khiến Huyền Quang Các trong nháy mắt bạo lộ ra, căn bản không được hiệu quả như vậy. Ai nói mục đích của ta là vì cướp giật thị trường của vô lượng sơn ở thiên vẫn bí cảnh. Nghe mọi người cấp thiết nói, Diệp Huyền mặt không hề cảm xúc, chỉ là khẽ mỉm cười. Mọi người sững sờ, Diệp Thiếu không chuẩn bị cướp giật thị trường của vô lượng sơn ở thiên vẫn bí cảnh, như vậy ở quảng trường thiên vẫn bí cảnh nghĩ trăm phương ngàn kế mở cửa hàng mục đích là gì? Chẳng lẽ? Hoàng phù Tú Minh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia khét sợ. Hạ Vũ Tôn, theo ta suy đoán, Vô Lượng Sơn Tinh Trần Vũ Đế nên đã ở trên đường chạy tới. Ngươi và ta có phải là muốn đi ra ngoài nghênh tiếp một hồi không? Diệp Huyền đột nhiên quỷ dị nở nụ cười. Đúng, phải cố gắng nghênh tiếp hắn. Hạ Vũ Tôn đầu tiên là sững sờ, chợt cũng rõ ràng ý nghĩ của Diệp Huyền, khóe miệng lộ ra một tia quỷ tiếu. Loạch xoạch, hai người gần như cùng lúc cất bước, phá vỡ hư không. Biến mất ở trong cửa hàng huyền quang các, quảng trường thiên vẫn bí cảnh, ở dưới vô lượng sơn sự không chế, bởi vì quanh năm không có xung đột, dẫn đến toàn bộ quảng trường, ngay cả một vũ đế tam trọng cũng không có. Bởi vậy thời điểm Diệp huyền cùng hạ vũ tôn xé rách hư không, hầu như không có một thế lực, cảm giác được bọn họ rời đi. Diệp thiếu đây là chuẩn bị, nửa đường chặn giết. Lẽ nào hắn nghĩ ở trong bóng tối chặn giết tinh trần vũ đế? Đám người huyết kiếm vũ đế cũng không phải ngưỡng ngẩn từng cái từng cái trong nháy mắt rõ ràng ý nghĩ của Diệp Huyền, mỗi cái cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai Diệp Huyền ở Thiên vẫn bí cảnh thành lập cửa hàng, mục đích là cái này. Nếu hắn cùng Hạ Vũ Tôn thật có thể chặn giết Tinh Trần Vũ Đế, chuyện này đối với vô lượng sơn mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Trong lòng mọi người nhất thời nhiệt huyết sôi trào, reo hô. Lúc này cách quảng trường Thiên vẫn bí cảnh mấy ngàn dặm, một bóng người bá đạo đang bay lượn chạy đi. Quanh người hắn phảng phất như có tinh thần lóng lánh, tỏa ra lực lượng bá đạo. Nếu như đúng là người của đan tháp, như vậy mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì? Vô lượng sơn ta cùng đan tháp trong lúc đó, tự hồ cũng chẳng có bao nhiêu xung đột. Cả người tinh trần Vũ đế đằng đằng sát khí, ở trong quá trình chạy đi, hắn cũng đang suy tư cả sự kiện, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Đúng lúc này. Âm âm, hư không phía trước, đột nhiên phá nát ra, từ bên trong đi ra hai bóng người thô bạo. Hống, bóng người màu vàng kia nửa câu cũng không nói, vừa lên liền nổ ra một quyền một cự long giống như vượt lên cửu tiêu, mang theo uy thế không gì địch nổi. trong nháy mắt giết cào tấn công xuống. người nào? trong lòng tinh thần vũ đế kinh hãi, ánh mắt của hắn cấp tốc ngưng lại. trong nháy mắt, trên lòng bàn tay, phảng phất như có vô tận tinh thần lóng lánh, diễn biến thành một viên tinh thần, bạo lướt đi ra, cùng cự long màu vàng quanh kích va chạm. âm âm, hư không trong nháy mắt bị vỡ ra một lỗ to lớn, tinh thần màu đen cùng cự long màu vàng va chạm, lẫn nhau nổ tung. Sản sinh sóng trùng kích làm cho hư không xung quanh dập tắt, lực đả kích cường liệt, chấn tinh Trần Vũ Đế bay ngược ra ngoài. Trong lòng tinh Trần Vũ Đế cả kinh, người nào dám xuống tay với mình? Hắn nhìn về phía đối diện, những chỉ nhìn thấy hai bóng người ẩn giấu ở sau mặt nạ cùng khăn che mặt. Các ngươi là người nào? Dấu đầu lòi đuôi, dám ra tay với bản tọa, biết bản tọa là ai sao? Tinh Trần Vũ Đế nhìn chằm chằm phía trước, từ sau mặt nạ kia, hắn cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc. Người nào? Người giết ngươi? Hạ Vũ Tôn cười lạnh một tiếng, không nói nhảm, thân hình lần thứ hai tấn công ra. Hống! một hư ảnh cự long màu vàng từ sau lưng của hắn hiển hiện, thân thể cự long màu vàng vầy ráp từng mảnh từng mảnh rõ ràng, hóa thành thực chất, vuốt rồng lấp lóe ánh vàng, xé rách hư không, trong nháy mắt đánh về đỉnh đầu của Tinh Trần Vũ Đế. Lòng nguyên lực, ngươi là cường giả hạ gia, sao có thể có chuyện đó? Tinh Trần Vũ Đế biến sắc trong cơ thể đột nhiên thả ra một luồng khí tức ngập trời, Vù, trên lòng bàn tay của hắn. Từng viên tinh thần đột nhiên lóng lánh, viên tinh thần loại nhỏ kia toàn thân đen kịt, mỗi một viên tỏa ra hỗn độn khí tức đều có chỗ bất đồng, mang theo một luồng lực lượng không gì địch nổi, bay lượn lên chín tầng trời. Quanh ầm, nổ vang dung trời, vang vọng hư không, xung quanh vạn mét hư không lần thứ hai phá nát, vô số mảnh vỡ hư không tản mát chung quanh, hủy thiên diệt địa. Thời khắc này, nguy thế mang theo khí tức tốc sát vô tận bao phủ ra hơn ngàn dặm, kinh động rất nhiều võ giả rèn luyện ở phụ cận. Đó là cái gì? tinh thần chi lực to lớn, chẳng lẽ là vô lượng sơn tinh trần vũ đế? là ai cùng tinh trần vũ đế động thủ? cái uy thế màu vàng kia, quá cuồn cuộn à? huyền vực lục trọng lúc nào xuất hiện cường giả nghịch thiên như thế? một ít cường giả vũ đế tu vi cao thâm ở phía xa nghỉ chân quan sát, cảm thụ hỗn độn khí tức khủng bố bao phủ, từng cái từng cái biến sắc, kinh kêu thành tiếng. nhóm cường giả kia giao thủ, bọn họ chỉ có thể xa xa nghỉ chân quan sát, thậm chí không dám tới gần, bằng không vẻn vẹn là giữa âm của hai đại cường giả giao thủ. Cũng có thể là bọn hắn trong nháy mắt vẫn là hạ gia dư nghiệt, chẳng lẽ, sự tình trên quãng trường thiên vẫn bí cảnh, là hạ gia ngươi chủ đạo, còn có ngươi, lẽ nào là huyền diệp? Tinh trần vũ đế thông tuệ biết bao, đầu óc hơi xoay một cái, ngay lập tức rõ ràng đầu đuôi sự tình. Lúc trước của ngục vũ đế bị hạ vũ tôn cùng diệp huyền bức lui, trở lại vô lượng sơn, ngay lập tức hồi bầm tông môn, mà vô lượng sơn cũng lan truyền tin tức này cho hết thải cao tầng của tông môn. Bởi vậy dù những năm qua tinh trần vũ đế vẫn đang bế quan tọa chấn thiên vẫn thành, nhưng đối với ngoại giới hiểu rõ là không chút lạc hậu. Hạ ra ngươi từ lâu hủy diệt, bằng vào hạ vũ tôn ngươi, lại có năng lực gì? Còn có ngươi, cố ý giết thành viên của vô lượng sơn ta, chính là muốn dẫn ta đi ra, nửa đường chặn giết. Ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi, có thể đánh giết tinh trần vũ đế ta. chưa 1824, tinh trần vẫn lạc. Tinh trần vũ đế hung hăng bá đạo, cả người chiến ý sôi trào trên đỉnh đầu hắn, cấp tốc hiện lên một viên tinh thần cực lớn, tinh thần kia toàn thân đen kịt, xung quanh lấp lói chín đạo tinh hoàn giống như vệ tinh, một loại uy thế hủy diệt thiên địa, đột nhiên tào khắp mà ra. Trong lúc giơ tay đó, hư không rung động, ánh mắt của Tinh Trần Vũ Đế bờ bãi lộ liễu, một quyền anh về phía Hạ Vũ Tôn. Trận giết bản tọa là sai lầm lớn nhất của bọn ngươi đời này, liền để bọn ngươi kiến thức, bản tọa bế quan nhiều năm như vậy, tu vi đến tột cùng đạt đến mức độ cỡ nào? Trong tiếng hét phẫn nộ, nắm đấm tinh thần của Tinh Trần Vũ Đế Bỗng dưng đập vỡ tan hậu thể của Hạ Vũ Tôn, lấy tư thái như bẻ cành khô, đi tới trước người Hạ Vũ Tôn. Ngực cái gì? Hạ Vũ Tôn bị uy lực nắm đấm của tinh trần Vũ Đế dọa cả kinh, ánh mắt ngừng lại. Lực lượng bực này, dù chưa bước vào cửu giai tam trọng đỉnh phong, nhưng cũng chỉ cách xa một bước. Tinh trần Vũ Đế qua nhiều năm như vậy, tô vi tăng lên nhiều như thế. Một tên Vũ Đế tam trọng muốn bước vào cửu giai tam trọng đỉnh phong, cũng không phải dễ dàng liền có thể đạt đến, mà cần các loại cơ duyên cùng tài nguyên và quát thiên phú kinh người, thiếu một thứ cũng không được, có thể bước ra bước đi này đều nắm giữ nghị lực lớn lao. Thời khắc mấu chốt, Hạ Vũ Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hư ảnh cự long màu vàng ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ, quanh thân hắn, lít nhà lít nhít bao trùm một tầng vảy giáp, một chảo như điện bổ ra, ầm ầm, trong nổ vang, Hạ Vũ Tôn bay ngược ra, thân hình hơi lảo đảo. Trở lại, Tinh Trần vũ Đế cản rỡ cười to, tiếng cười bá đạo, tùy tiện, bàn tay như núi lớn ầm ầm đập xuống. Ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi sao?" Hạ Vũ Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, tư thái của Tinh Trần Vũ Đế quá mức hung hăng bá đạo, thật sự coi mình mặc hắn nhỏ nặn sao? Cự long màu vàng hòa vào trong cơ thể, khi thấy trên người Hạ Vũ Tôn ngưng tụ, vảy dòng hư ảnh hầu như hóa thành thực chất, phảng phất như một long nhân chiến sĩ. Ầm ầm, song phương cấp tốc chiến đấu cùng nhau, mỗi một kích tất xuyên thủng vòng trời, mang ra đại mảnh vết nứt không gian. Ngăn ngắn trong khoảnh khắc, hai người giao thủ hơn trăm chiêu, lại có loại cảm giác thế lực ngang nhau lúc này Diệp Huyền vẫn đứng ở một bên lẳng lặng quan sát, rốt cục động, vèo, thân hình hắn như một đạo tàn ảnh hư vô, lướt về phía Tinh Trần Vũ Đế. Hừ, một vũ đế nhị trọng nho nhỏ, cũng muốn gia nhập chiến trường, quả thực buồn cười. tuy Tinh Trần Vũ Đế cùng Hạ Vũ Tôn điên cuồng chém giết, nhưng đồng thời vẫn quan tâm tới Diệp Huyền. bây giờ nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên lướt tới, nhất thời cười lạnh, giơ tay đánh ra một đạo kinh khí. dưới cái nhìn của hắn, khí tức trên người Diệp Huyền, vẹn vẹn ở nhị trọng bị một quyền này của hắn bắn trúng, không chết thì cũng phải trọng thương. Không ngờ, kết cục vượt xa siêu dự liệu của hắn. Răng rắc, một ánh chớp xanh thẳm hiện lên phía chân trời, như lôi thần chi mâu, trong nháy mắt xé rách kinh khí của hắn. Phía sau ánh chớp, Diệp Huyền tay cầm Tài Quyết chi kiếm, cấp tốc lướt ra, một luồng hồn lực cợn sóng mạnh mẽ từ trên người hắn lướt lên. Thần linh đồng thị, Nguyễn cấm chi nhãn, thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, hai cỗ hồn lực cợn sóng vô cùng mạnh mẽ giống như hai thanh lợi kiếm bỗng dưng đâm vào đầu tinh trần vũ đế đầu óc của tinh trần vũ đế trong nháy mắt trở nên sóng biển cuồn cuộn hai loại lực lượng một băng một hỏa hoàn toàn bất đồng ở trên linh hồn của hắn bỗng dưng nổ tung đau đớn mãnh liệt khiến cho hắn tiến công thoáng ngưng lại hai mắt rơi vào mê man đầu óc hỗn độn chết một bên hạ vũ tôn thân kinh bách chiến làm sao không thể tóm được cơ hội này ánh vàng lóng lánh một quyền đánh vào ngực tinh trần vũ đế quyền kinh khủng bố xé rách phòng ngự Ở trên ngược lưu lại mấy dấu móng tay sâu sắc, máu tươi từ bên trong điên cuồng dâng trào ra. Qua, trong tiếng xương cốt vỡ nát, tình trần vũ đế bay ngược ra ngoài, vẻ mặt kinh nộ, khó có thể tin nhìn Diệp Huyền. Luyện hồn sư cửu dai, người này dĩ nhiên là luyện hồn sư cửu dai. Trong lòng sợ hãi, tình trần vũ đế căn bản không do dự, xoay người muốn trốn vào hư không. Thế nhưng, hạ vũ tôn làm sao sẽ cho hắn cơ hội này, thân thể từ lâu theo sát tới, một quyền đánh bay đối phương ra. Vèo. Trong con người của Diệp Huyền, một tia sáng quỷ dị lạnh lẽo lướt qua, tài quyết chi kiếm bỗng dưng bổ vào võ hồn của Tinh Trần Vũ Đế, sau một khắc, một lực cắn nuốt khủng bố tràn ngập, trực tiếp thôn phệ tinh thần võ hồn của Tinh Trần Vũ Đế hơn phân nửa. Đau đớn kịch liệt, truyền vào đầu óc của Tinh Trần Vũ Đế, hắn kinh nộ ngăn trở Hạ Vũ Tôn tiến công, thân hình điên cuồng rút lui, liên tục phun ra máu tươi. Chết đi. Thế nhưng Diệp Huyền từ lâu chờ đợi ở một bên, một ánh kiếm sấm sét xuyên qua vòng trời. Bỗng dưng đâm vào trong cơ thể tinh trần vũ đế, tiếp theo một lực cắn nuốt mạnh mẽ, trong nháy mắt thôn phệ lực lượng võ hồn còn lại không còn một móng. Trên tài quyết chi kiếm ánh chớp phun trào, lực lượng kia giống như hủy diệt, đập vỡ thân thể của tinh trần vũ đế ra. Muốn giết ta, đều chết đi cho ta. Tinh trần vũ đế trừng lớn hai mắt, lộ ra một tia hung mang, một luồng lực lượng không gì sánh kịp, từ trong người hắn chuyển ra. Sắp chết, hắn dĩ nhiên tự bạo. Ẩm, uhm, một luồng uy lực kinh khủng chấn động vòng trời ở trong thiên địa này lan truyền ra trong phạm vi hư không trăm dặm tất cả đều nát tan sóng trùng kích dọa người kia bằng tốc độ kinh người to khác, trong nháy mắt liền thôn vệ diệp huyền ở gần trong gang tắc. âm âm trong phút chốc toàn bộ thiên địa đều hóa thành hư vô lực lượng kinh khủng bao phủ ra để trong phạm vi trăm dặm hóa thành hư vô thậm chí một ít cường giả vụ đấy ở ngoài ngàn dặm quan sát đều bị lực xung kích kia làm biến sắc từng cái từng cái bay ngược ra hơn trăm dặm mặt lộ vẻ hoảng sợ cỗ uy lực này quá khủng bố đến tột cùng phát sinh cái gì, đến cùng là ai ngăn cản Tinh Trần Vũ Đế? Chiến đấu như vậy, đây tuyệt đối là cự phách trong lúc đó chiến đấu. Hết thầy võ giả đều ngưng tụ phương xa, cảm thụ cỗ lực lượng cuồn cuộn kia, từng cái từng cái sắc mặt chấn động. Sóng trùng kích đến nhanh, đi cũng nhanh, thời gian trong chớp mắt, thiên địa lại hóa thành bình tĩnh. Chương 1825, sóng lớn manh mông, tự bạo, cho rằng tự bạo liền có thể thương tổn được ta sao? Trên người Diệp Huyền mặc long ma khải giáp, hiển lộ ở trong thiên địa. Ánh mắt lộ ra một tia cười nhạo, khí tức trên người hắn chất phác, căn bản không thấy được có chút bị thương. Ngược lại hạ vũ tôn được hắn cản ở phía sau, vẩy giáp trên người hơi có phá nát, khí tức cả người hơi yếu ớt, khóe miệng cũng mang theo một tia máu tươi. Tu vi của tinh trần vũ đế không kém hắn, ở gần như vậy tự bạo, coi như hắn đã sớm chuẩn bị, cũng không cách nào dễ dàng chống đối. May mắn chính là, thời khắc mấu chốt Diệp Huyền che ở trước người, bằng không hắn chịu đựng đến thương thế, tất nhiên còn có thể càng thêm nghiêm trọng. Tinh trần vũ đế này đã chết, chúng ta đi thôi." Diệp Huyền lạnh lùng liếc nhìn vị trí Tinh trần vũ đế hóa thành hư vô, thân hình loáng một cái, trốn vào hư không, bạo vút về phía quảng trường thiên vẫn bí cảnh. Sau lưng hắn, Hạ Vũ Tôn chấn động nhìn bóng lưng Diệp Huyền rời đi, ánh mắt cợn sóng, rất nhanh cũng trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Dù hắn biết thực lực của Diệp Huyền cực kỳ khủng bố, thế nhưng thời điểm chân chính liên thủ, mới chấn động phát hiện Diệp Huyền đã cường đến mức độ này. Lấy tu vi vũ đế nhị trọng, dĩ nhiên đánh giết vũ đế tam trọng như tinh trần vũ đế chiến tích này ở trong lịch sử toàn bộ huyền vực cũng là cực kỳ hiếm thấy chờ sau khi hai người rời đi từng bóng người lúc này mới xuất hiện ở vị trí song phương chiến đấu lúc trước nhìn đại địa bừa bộn những người kia từng cái từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi trong lòng chấn động không ngớt tin tức tinh trần vũ đế có khả năng vẫn lạc lấy tốc độ kinh người ở phụ cận thiên vẫn thành truyền bá ra vèo quảng trường thiên vẫn bí cảnh trong cửa hàng huyền quang các hư không hơi gợn sóng Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Hoàng Phủ Tú Minh, chính là Diệp Huyền cùng Hạ Vũ Tôn. Diệp Thiếu, các ngươi trở về, không có bị thương chớ, tinh trần vụ đế kia thế nào rồi? Đám người Hoàng Phủ Tú Minh đầu tiên là căng thẳng đánh giá Diệp Huyền cùng Hạ Vũ Tôn. Nhìn thấy hai người vẫn chưa có gì quá đáng lo, lúc này mới mở miệng hỏi. Tinh trần phụ đế đã vẫn lạc, Hoàng Phủ Tú Minh, cứ dựa theo kế hoạch ta cho ngươi, bắt đầu hành động đi. Diệp Huyền thản nhiên nói, dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị Những chờ từ trong miệng Diệp Huyền nghe được tin tức Tinh Trần Vũ Đế vẫn lạc, mọi người vẫn không nhịn được há to mồm, trợn mắt ngoác mồm, vẻ mặt chấn động. Một lát sau, trên Quảng Trường Thiên Vẫn Bí Cảnh vẫn chảy xuôi một luồng khí tức sơ xác làm người ngẹt thở. Đột ngột. vèo vèo vèo, từ trong cửa hàng Huyền Quang Cát đột nhiên lao ra Từng Cường giả Vũ Đế, mênh Mông cuồn cuộn nhằm về phía trước nhất của Quảng Trường Thiên Vẫn Bí Cảnh. Huyền Quang Cát là chuẩn bị làm gì? Mau đi xem một chút. Nhìn phương hướng bọn họ đi thật giống như là cửa hàng của Vô Lượng Sơn, có người nói Vô Lượng Sơn tinh trần Vũ Đế đang trên đường đến quảng trường Thiên vẫn bí cảnh, lẽ nào bọn họ chuẩn bị khuất phục Vô Lượng Sơn. Các thế lực quan tâm Huyền Quang Các, từng cái từng cái nín thở ngưng thần, dồn dập nhòm ngó. Chỉ thấy rất nhiều vũ đế của Huyền Quang Các ở dưới Hoàng Phủ Tú Minh dẫn dắt, cấp tốc đi tới cửa hàng của Vô Lượng Sơn ở quảng trường Thiên vẫn bí cảnh. Bắt! Hoàng Phủ Tú Minh quát một tiếng, rất nhiều vũ đế của Huyền Quang Các bỗng dưng nhảy vào trong cửa hàng Vô Lượng Sơn bắt người các ngươi làm gì? biết các ngươi đang làm gì không? nơi đây là cửa hàng của vô lượng sơn ta, các ngươi dám động thủ, toàn bộ thiên huyền đại lục sẽ không có đất cho các ngươi dung thân. hai tiền vụ đế của vô lượng sơn lưu thủ, lúc này tức giận quát lên, vẻ mặt kinh nộ. vô lượng sơn làm sằng làm bậy, bắt nạt lương dân ở huyền vực làm sằng làm bậy. hôm nay huyền quang các ta muốn thay trời hành đạo, bắt lại cho ta. hoàng phủ tú minh cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn dùng sức vung lên. các huynh đệ hủy cửa hàng của vô lượng sơn cho ta. Huyết kiếm vũ đế cởi một tiếng, vùng động huyết kiếm trong tay, dẫn rất nhiều vũ đế vọt vào. Các ngươi, hai tên vũ đế nguyên lão lưu thủ ở cửa hàng của vô lượng sơn ra tay phản kích, nỗ lực ngăn cản huyết kiếm vũ đế, thế nhưng ở dưới huyết kiếm vũ đế ra tay, nhưng chỉ có thể liên tiếp lùi về sau, rất nhanh trên người liền chịu đến thương tích. Giết! Mà phía sau huyết kiếm vũ đế, rất nhiều vũ đế của huyền quang các, lúc này cũng rồn dập động thủ. Sau khi không có vũ đế nhị trọng tọa chấn. Cửa hàng của Vô Lượng Sơn lại như một nữ nhân hòa thể, bị đám người huyết kiếm vũ đế mạnh mẽ trả đạp, một ít Vô Lượng Sơn trưởng lão phản kháng, dồn dập bị chém giết, còn khách hàng thế lực khác thì bị đuổi ra cửa hàng của Vô Lượng Sơn, đám người huyết kiếm vũ đế cũng không có hạ sát thủ. Chỉ trong chốc lát, cửa hàng của Vô Lượng Sơn liền bị đám người huyết kiếm vũ đế triệt để chiếm lĩnh, bên trong các loại bảo vật tự nhiên cũng đều thành vật trong túi huyền quang các. Huyền quang các này điên rồi, lẽ nào bọn họ thật không sợ Vô Lượng Sơn trả thù sao? Vô lượng Sơn nhưng là một trong bảy đại tông môn A, trời ạ, đây là gia đại sự. Thế lực còn lại trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh thấy cảnh này, từng cái từng cái trợn mắt ngoác mồm. Cùng hăng, thực sự là quá kiêu ngạo, cho dù lại cho bọn họ mười cái đầu, bọn họ cũng không thể nào tin nổi, huyền quang các dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Đây chính là cửa hàng của vô lượng Sơn A, hơn nữa, vô lượng Sơn Phó Sơn chủ tinh Trần Vũ Đế chấn thủ ở tiên vẫn thành cách đó không xa, có người nói hiện nay đang tới. Lẽ nào người của Huyền Quang Các không sợ chết sao? Chỉ một thoáng, toàn bộ Quảng Trường Thiên vẫn bí cảnh yên tĩnh đáng sợ. Ở trong quá trình Huyền Quang Các chiêm lĩnh cửa hàng của vô Lượng Sơn, không có một thế lực đứng ra dám nói cho dù một câu. Những thế lực này đều đang đợi, chờ đợi vô Lượng Sơn Tinh Trần Vụ Đế đến. Nhưng mà sau nửa canh giờ, bọn họ chờ cũng không phải tin tức Tinh Trần Vụ Đế chạy tới, mà là Tinh Trần Vụ Đế ở trong quá trình đi tới Quảng Trường Thiên vẫn bí cảnh bị hai đại cao thủ thần bí chặn giết. Tin tức này vừa ra. Nhất thời ở Quảng Trường Thiên vẫn bí cảnh gợi ra một hồi sóng lớn mênh mông. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng, tại sao người huyền quang các dám kiêu ngạo như thế, khẳng định là đã biết được tin tức tinh Trần Vũ Đế vẫn lạc. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, Chương 1826, Quỷ Minh Lão Tổ. Nói như vậy, hai tên cường giả chặn lại tinh Trần Vũ Đế kia là người của huyền quang các này sao? Trong phút chốc, từng tin tức như mọc cánh, điên cuồng truyền bá ở Thiên vẫn thành cùng Quảng Trường Thiên vẫn bí cảnh giống như phát sinh một trận động đất cấp 10. Sau khi hai tên vô lượng sơn nguyên lão lưu thủ ở Thiên Vẫn Thành biết được tin tức, càng vội vàng rời đi thành trụ của Vô Lượng Sơn, thoát đi Thiên Vẫn Thành. Mà tin tức này, càng lấy một tốc độ kinh người, ở trong huyền vực cấp tốc truyền bá ra. Kề vẹn sau một ngày, toàn bộ huyền vực đều biết, cửa hàng của Vô Lượng Sơn ở quảng trường Thiên vẫn bí cảnh rừng sững mấy ngàn năm, lại bị một thế lực chưa từng nghe nói trực tiếp chiếm cứ. Tất cả nhân viên của Vô Lượng Sơn đều vẫn lạc. Tin tức này vừa ra, huyền vực chấn động nhất thời gợi ra sóng lớn mênh mông, các thế lực lớn của huyền vực tất cả đều chấn động, ánh mắt của những thế lực này, ở trong chớp mắt, dồn dập tìm đến vị trí Thiên Vẫn Bí Cảnh, đều muốn nhìn một chút, huyền quang các này đến tột cùng là một thế lực gì, lại dám công nhiên xuống tay với Vô Lượng Sơn. Trong lúc nhất thời, thám tử của các thế lực lớn dồn dập tụ tập ở Thiên Vẫn Thành cùng quãng trường giao dịch của Thiên Vẫn Bí Cảnh, coi như là cường giả của một ít thế lực ẩn giấu, cũng trong bóng tối hỏi thăm, kia là Vô Lượng Sơn a, một trong bảy đại tông môn Thế lực nhất lưu đứng đầu đại lục. Nếu như nói vừa bắt đầu, huyền quang các ra tay với tề đạo các cùng vô lượng sơn, tuyệt đại đa số người còn tưởng rằng là một thế lực nhỏ não giật. Như vậy tin tức tinh Trần Vũ Đế vẫn lạc truyền ra, hầu như hết thầy thế lực đều hiểu rõ, huyền quang các tuyệt đối có chuẩn bị mà đến. Bọn họ mơ hồ có loại cảm giác, trời của huyền vực, tự hồ sắp biến đổi. Ở sau khi yên tĩnh mấy ngàn năm, huyền vực chẳng lẽ tiếp tục rơi vào trong chiến loạn sao, mà ở vô lượng sơn tổng bộ. Rất nhiều cường giả của vô lượng sơn khi biết tin tức này, cũng ngay lập tức rơi vào trong tức giận. Huyền quang các chết tiệt, dám khiêu khách quyền uy của vô lượng sơn ta, nhất định phải chém thành môn mảnh. Đáng ghét, vì sao các đại nhân còn không hạ lệnh, chỉ cần ra lệnh một tiếng, vô lượng sơn ta nhất định phải san bằng huyền quang các này. Quá làm càn, quả thực quá làm càn, huyền quang các này đến tột cùng là thế lực nơi nào đến, dám hủy căn cơ của vô lượng sơn ta, không giết bọn họ, thực sự là khó xả được cơn hận trong lòng từng tiếng giống phẫn nộ ở các nơi của vô lượng sơn sơn vang lên, mang theo sát cơ hủy thiên diệt địa, khuấy lên thiên địa tứ phương. đặc biệt những nguyên lão cửu thiên vũ đế kia càng là sát ý sôi trào, hận không thể hiện tại liền giết tới thiên vẫn thành. chỉ có điều ở trước khi cao tầng không có tin tức truyền đến là không có một người dám dị động. bọn họ tin tưởng cao tầng là tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha huyền quang các kia. cuồng ngục phụ đế đây chính là thành quả của ngươi những năm gần đây sao? trong cung điện nơi sâu xa nhất của vô lượng sơn một thanh âm lạnh như băng ở trước đại điện vang lên, thanh âm này mơ ảo hư vô, phảng phất như không ở vùng hư không này. dưới đại điện, hai cường giả khí tức cường đại đứng ở đó, một người trong đó chính là vô lượng sơn phó sơn chủ cuồng ngục vũ đế đã từng cùng diệp huyền giao thủ qua. giờ khắc này, quan ngục vũ đế đang nơm nớp lo sợ nhìn không gian xoay tròn kia, trên mặt có một tia kinh hoàng. sơn chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, hạ vũ tôn kia dĩ nhiên có lá gan lớn như thế, lại dám đánh lén trụ sở của vô lượng sơn ta ở thiên vẫn thành. Dẫn đến tinh trần vũ đế vẫn lạc, đây là thuộc hạ thất trách, tính xin sơn chủ đại nhân cho thuộc hạ một cơ hội. Trên trán cuồng ngục vũ đế chảy ra mồ hôi lạnh, kinh hoàng nói, trong giọng nói lại mang theo vẻ run rẩy, Lại cho ngươi một cơ hội, hừ. Một tiếng hừ lạnh, từ trong vòng xoáy chuyển ra, bỗng dưng đi vào trong cơ thể cuồng ngục vũ đế, cuồng ngục vũ đế nhất thời A một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hắn không dám lau chỉ kinh hoàng cúi đầu. Bàn tọa giao tất cả sự vụ của tông môn cho ngươi. Ngươi đến hiện tại cũng không cầm về đồ vật mà Hạ gia lão tổ mang đi, hơn nữa, lại năm lần bảy lượt để người cùng vô lượng sơn ta đối nghịch kia đào tẩu, ngươi nói, bản tọa cần ngươi làm gì? Một đạo uy thế vô hình khủng bố, bỗng dưng bao phủ xuống, trong phút chốc, cuồng ngục vũ đế phảng phất như bị một ngọn núi lớn mạnh mẽ đặt ở trên người, anh một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể kéo kẹt vang vọng, xương cốt cùng nội tạng trong cơ thể bắt đầu vỡ vụn. Sơn chủ đại nhân, thuộc hạ qua nhiều năm như vậy, vẫn trung thành tuyệt đối kính xin sơn chủ đại nhân để tình thuộc hạ cẩn trọng, lại cho thuộc hạ một cơ hội. Thuộc hạ bảo đảm, lần này nhất định lấy đầu của hạ vũ tôn trở về. Vì tinh trần vũ đế báo thù, kính xin đại nhân có thể cho thuộc hạ một cơ hội. thân thể cuồng ngục vũ đế run rẩy, kinh hoàng nói, nơi sâu xa của con ngươi có một loại run rẩy phát ra từ linh hồn. Được, vậy bản tọa lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. thanh âm cổ xưa u lãnh kia trầm mặc lại, chặt lạnh lùng mở miệng nói, vu thiên vũ đế, có thuộc hạ. Một cường giả khác lúc này một chân quỳ xuống, chính là vô lượng sơn tam đại phó sơn chủ chủ quản nội vụ vu thiên vũ đế huyền quang các kia nếu dám công nhiên ra tay với trụ sở của vô lượng sơn ta chỉ sợ là đã sớm chuẩn bị vu thiên vũ đế ngươi cùng cuồng ngục vũ đế đi đi vâng thuộc hạ nghe lệnh vu thiên vũ đế gật đầu có điều đại nhân hạ vũ tôn kia là hạ gia dương nhiệt việc năm đó vô lượng sơn ta chỉ là trợ thủ chuyện này có cần thông báo chất pháp điện long chiến điện chủ cùng vị đại nhân kia hay không hơn nữa có người nói ngày ấy phục kích tinh trần vũ đế ngoại trừ hạ vũ tôn, còn có một người khác, chỉ có ta cùng cuồng ngục vũ đế thuộc hạ sợ. chuyện này ta sẽ đích thân cùng bên kia câu thông, còn đối phương khả năng của ẩn giấu cường giả, ta đã thông báo quỷ minh thái thượng nguyên lão, hắn sẽ bồi tiếp các ngươi cùng đi. ngoài ra tề đạo các đạo nhất các chủ cũng sẽ cùng bọn ngươi ở thiên vẫn thành hội hợp, các ngươi bốn người liên thủ, hẳn không có sơ hở nào. quỷ minh lão tổ, đạo nhất các chủ, cuồng ngục vũ đế cùng vu thiên vũ đế giật mình. Trật lộ ra kinh hỉ. trường 1827, ma chủ, một, đạo nhất các chủ, là tề đạo các các chủ, phụ đế tam trọng tiếng tam lừng lẫy ở huyền vực lục trọng, luận tu vi, cũng không dưới hai người bọn họ. Có điều này không có gì, để cho hai người kinh hỉ vẫn là quỷ minh thái thượng nguyên lão. Quỷ minh thái thượng nguyên lão, đã từng là vô lượng sơn phó sơn chủ, từ hơn 200 năm trước đã là vụ đế tam trọng. Trăm năm trước sau khi đột phá cửu sai tam trọng đỉnh phong, liền từ chức phó sơn chủ, đảm nhiệm chức thái thượng nguyên lão. Có hắn ở đây, bất luận huyền quang các kia đến tột cùng mời ra cao thủ gì, cũng khó thoát khỏi cái chết. Khà khà. Một tiếng cười âm lạnh, trực tiếp ở trong đại điện này vang lên, một lão giả phẳng phất như hòa vào trong hư vô, xuất hiện ở trong cung điện. Bế quan lâu như vậy, là thời điểm đi ra chờ một chút, hơn trăm năm, quy danh của quỷ minh lão tổ ta, không biết còn có ai nhớ hay không, khà khà khà. Một lát sau, ba bóng người từ đại điện của vô lượng sơn đi ra, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mà khi thấy khủng bố phảng phất như đi về một thế giới khác kia cũng chậm rãi khép kín. mà ở thời điểm quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh sôi trào, vô lượng sơn phái cường giả đến, đám người Diệp Huyền ở Huyền Quang Các lại như chuyện gì cũng không phát sinh, mỗi ngày tiêu thụ giải độc đan. theo thời gian, Diệp Huyền Huyền Quang Các mỗi ngày bán ra giải độc đan không còn hạn chế nữa, mà là vô hạn cung cấp. đồng thời chỉ cần trả đủ giá cả, mặc kệ đối phương đến từ thế lực nào, Huyền Quang Các cũng sẽ không có chút hạn chế. điều này cũng dẫn đến trong lúc nhất thời mạo hiểm giả dâng tới huyền vực lục trọng trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu tăng lên mặc dù mọi người biết huyền quang các đã triệt để đắc tội tề đạo các cùng vô lượng sơn thế nhưng võ giả tới huyền quang các mua giải độc đan vẫn đếm không xuể chèn chúc không ngớt trên thế giới này xưa nay cũng không thiếu kẻ liều mạng ở trước dụ hoặc thực lực tăng lên cho dù là vô lượng sơn uy hiếp cũng không bằng lợi ích chân thực hấp dẫn người mà ti huyền quang các không có tiến hành hạn chế nhưng tuyệt đại đa số võ giả ở trong thiên vẫn bí cảnh thu được huyền quả. Đều sẽ chủ động bán huyền quả cho huyền quang các, bởi vì chỉ có ở huyền quang các, bọn họ mới có thể hối đoái huyền quả thành huyền quả đan. Điều này cũng dẫn đến huyền quang các tiếp thu số lượng huyền quả, lấy tốc độ kinh người điên cuồng tăng lên. Vừa bắt đầu, những thế lực khác trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh đối với huyền quang các đoạt mối làm ăn không thể nghi ngờ là cực kỳ phẫn nộ. Nhưng khi một thế lực lấy huyền quả trước thu mua đến tới huyền quang các đổi thành huyền quả đan, ánh mắt của các thế lực lớn đều rồn dập phát sáng. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở từ trong thiên vẫn bí cảnh thu mua huyền quả mục đích là gì? Còn không phải vì có thể mời một ít luyện dược sư đỉnh cấp, luyện chế những huyền quả này thành huyền quả đan, tăng lên thực lực của thế lực nhà mình sao? Chỉ là ở trong huyền vực, luyện dược sư đế cấp có thể luyện chế huyền quả đan thực quá mức ghi hữu, điều này cũng dẫn đến các thế lực lớn luyện chế huyền quả đan, giá cả vẫn cứ cao không xuống. Thậm chí trong đó không ít thế lực đều tiêu hao đại đánh đổi, đưa huyền quả đan đến đan tháp xa xôi, mời luyện dược sư mạnh mẽ tiến hành luyện chế. Trong này hao tổn, là cực kỳ to lớn. Nhưng hôm nay, bọn họ chỉ cần đưa huyền quả đan đến huyền quang các, liền có thể trực tiếp đổi lấy huyền quả đan, đây đối với các thế lực lớn mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức phấn chấn lòng người. Tuy ở huyền quang các, một viên huyền quả chỉ có thể đổi lấy một viên huyền quả đan, nhưng thắng ở sẽ không có tổn thất, huyền quang các hứa hẹn, trăm phần trăm có huyền quả đan hồi đoái. Nhưng nếu mời một ít đan đạo đại sư đến, một khi luyện chế thất bại, cái kia chính là mất hết vốn liếng Này còn chỉ là một mặt trong đó, càng làm cho các thế lực lớn kinh hỉ chính là, huyền quang các lại thu mua các loại huyền quả, bất luận cấp bậc cao thấp, độ khó luyện chế khó dễ, đều sẽ không chút từ chối, ai đến cũng không cự tuyệt. Này khiến rất nhiều thế lực ở đây mừng như điên. Huyền quả trong thiên vẫn bí cảnh, số lượng đông đảo, trinh lệch to lớn, hiện nay trong nguyên vực, đại đa số luyện dược sư đều chỉ có thể luyện chế vài loại huyền quả đan thường gặp nhất trong đó, coi như là tề đạo các độc cô đan để luyện chế huyền quả đan nhiều nhất. È là cũng chỉ có thể luyện chế 5 6 loại huyền quả đan, nhưng phẩm loại huyền quả trong thiên vẫn bí cảnh, chỉ ít cũng có mười mấy loại, điều này cũng dẫn đến không ít thế lực được một ít huyền quả hi hữu, chỉ có thể bảo tồn ở trong bảo khố, căn bản là không có cách đổi lấy huyền quả đan, nhưng huyền quang các thì lại ai đến cũng không cự tuyệt. Bất kể là cổ lam đạo quả đơn giản nhất, hay tử hà đạo quả tương đối ít ỏi, Nghệ Thường lưu ly quả cực kỳ hiếm thấy, hư không long quả trăm năm khó gặp, huyền quang các cũng có thể luyện chế thành huyền quả đan đối ứng hiện tượng này để các thế lực trên quảng trường thiên vẫn bí cảnh điên cuồng, ngay cả những thế lực hàng đầu trong huyền vực cũng không kiềm chế nổi, dồn dập đến huyền quang các bái phỏng diệp huyền. trong này thậm chí bao gồm chiến vương môn, lang thiên tông, phiêu miểu cung, xích nguyệt tông, cùng vô lượng sơn nổi danh là bảy đại tông môn. những thế lực này không một không lấy ra huyền quả mà những năm gần đây tông môn cất giấu, thỉnh cầu diệp huyền hỗ trợ luyện chế thành huyền quả đan. diệp huyền không một từ chối, dồn dập tiếp nhận. đối với hắn mà nói. Luyện chế huyền quả đan là chỉ có lợi mà không một hại trong huyền quả khác nhau ẩn chứa các loại áo nghĩa không giống thông qua huyền quả đan luyện chế hắn có thể rõ ràng cảm ngộ đến áo nghĩa ẩn chứa trong mỗi một viên huyền quả đối với việc tu luyện của hắn có ích lợi cực lớn thứ hai một lò huyền quả đan ít thì ra năm bao viên nhiều thì 7 8 viên mà hắn chỉ cần cho đối phương một viên huyền quả đan còn lại có thể để lại cho võ giả của huyền Quang các. chuyện này đối với thực lực của huyền Quang các tăng lên không thể nghi ngờ là có trợ giúp to lớn Cuối cùng, Huyền Quang Các chỉ cần vì những thế lực hàng đầu này luyện chế Huyền Quả Đan, Song Phương trong lúc đó lợi ích dĩ nhiên là trói chặt cùng nhau. Kể vẹn mấy ngày, thực lực của cường giả Huyền Quang Các liền bằng tốc độ kinh người tăng lên. Chương 1828. Ma Chủ 2. Mà thời điểm Huyền Quang Các nóng hừng hực, Huyền Vực Tam Trọng, Thiên Âm Cốc, Thiên Âm Cốc là bí cảnh cực kỳ nổi danh trong Huyền Vực Tam Trọng. Bên trong trải rộng ma khí, có thể mê hoặc ý thức cường giả. Trong Thiên Âm Cốc hàng năm có 3 tháng thời gian. Mà khí bên trong sẽ hơi tiêu tan, ba tháng này, thường thường là thời điểm thiên âm cốc náo nhiệt nhất, mà chín tháng còn lại, bởi vì bên trong bị ma khí khiếp người bao phủ, dẫn đến xung quanh thiên âm cốc, thường thường ít dấu chân người. Lối vào thiên âm cốc, từng tia ma khí như thường ngày lưu động, tỏa ra một luồng khí tức tà ác làm người điên cuồng, kinh sợ bất luận cường giả nhân loại nào tới gần. Lúc này ở chỗ cực sâu của thiên âm cốc, nơi ma khí cực kỳ nồng nạc, giống như hóa thành thực chất, khí tức ma tính khủng bố kia Cho dù là một tên cửu thiên vụ đế tiến vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị ma lực làm cho ý chí mơ hồ. Một vòng xoáy ma khí xuất hiện ở trong trời đất, vòng xoáy này cực kỳ to lớn, có tới hơn một nghìn mét, mà ở bốn phía vòng xoáy, còn có vô số vòng xoáy bé nhỏ. Những vòng xoáy này xoay tròn, thả ra ma khí kinh người, hội tụ đến vòng xoáy to lớn nhất, mà ở chính giữa vòng xoáy to lớn, lại khoanh chân ngồi một bóng người toàn thân đen kịt. Cả người hắn tỏa ra một luồng hàn khí làm người sờn cả tóc gáy, phẳng Phất Như, đây căn bản không phải một người, mà là một ma đầu bị đóng băng vạn năm. Bóng người màu đen này cứ như thế hấp thu hồi lâu. Đột ngột, ca, Phẳng Phất Như có cái gì đó vỡ nát, từ trong cơ thể bóng người màu đen kia, bỗng dưng thả ra một luồng khí thức kinh thiên động địa, hô, ma khí xung quanh giống như cuồng bạo. Một vòng xoáy có tới hơn vạn mét xuất hiện, vô số ma khí phảng phất như thác nước, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Toàn bộ quá trình, đầy đủ kéo dài một cảnh giờ. Mà khí đầy trời rốt cục bình tĩnh. Nếu như giờ khắc này có người đứng ở trên không nhìn xuống phía dưới, liền có thể giật mình phát hiện, lây bóng người kia làm trung tâm, mà khí xung quanh ngàn dặm đều mỏng manh rất nhiều, phảng phất như bị mạnh mẽ hấp thu hơn nửa. Ha ha ha! Ở nơi này tu luyện nhiều năm như vậy, tu vi của bổn tôn chủ rốt cục khôi phục lại cửu giai tam trọng. Đói bụng, thật đói a, rất nhớ linh hồn của cường giả a. Năm đó gia hỏa của vô lượng sơn kia, dĩ nhiên truy sát bổn tôn chủ tới đây, chờ bổn tôn chủ đi ra ngoài. Nhất định phải giết tất cả người của vô lượng sơn, còn có gia hỏa huyền diệt kia, bồn tôn chủ cũng phải cố gắng giàn vặt hắn, ít nhất giàn vặt hơn một nghìn năm, lại ăn linh hồn của hắn, ha ha ha. Cái bóng người kia đột nhiên đứng lên, phát sinh thanh âm trói tai, chợt phi vút về phía thiên âm cốc. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ thời gian ngắn ngủi, hắn liền đến trước một hang núi. Nếu như Diệp huyền ở đây, lập tức có thể nhận ra, hang núi này chính là cấm địa tuyệt âm động trong thiên âm cốc cũng là năm đó hắn suýt chút nữa bị Tiêu Sở Hà kia đoạt giá vẫn lạc. Mà bóng người màu đen này, Diệp Huyền cũng có thể nhận ra, chính là lúc trước bị mình từ mộng cảnh bình nguyên cổ dương thành thả ra, phệ hồn tộc chiến thương. Năm đó chiến thương bị Tả Đồng Vũ Đế truy sát vào Thiên Âm Cốc, suýt chút nữa vẫn lạc, cuối cùng lợi dụng ma khí trong Thiên Âm Cốc mới tránh được một kiếp. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn ở trong Thiên Âm Cốc này tu luyện, suốt này không có từng đi ra ngoài nửa bước, bởi vì ma khí ở Thiên Âm Cốc mãnh liệt, làm cho hắn mấy năm qua tu vi tăng nhanh như gió. Mà hàng năm thời điểm thiên âm cốc mở ra, hắn cũng sẽ đánh giết rất nhiều cường giả nhân loại, thôn phệ linh hồn của bọn họ. Cứ như vậy, tu vi của chiến thương đột phá thậm chí còn nhanh hơn Diệp Huyền, dĩ nhiên đạt đến cửu giai tam trọng. Tiến vào Tuyệt Âm động, chiến thương cấp tốc thu lại vẻ mặt, mà khí trên người cũng biến mất thất thất bát bát, trở nên phổ thông, như một phụ đế nhân loại tu luyện ma công, tiến vào trong Tuyệt Âm chi thủy. Tuyệt Âm chi thủy lạnh lẽo, đối với hắn mà nói thật giống như không có thương tổn, rất nhanh đi tới chỗ cực sâu. Lúc đến nơi này, rõ ràng có thể cảm nhận được tốc độ của chiến thương đi tới giảm bớt rất nhiều, phảng phất như chống đỡ không được tuyệt âm chi thủy lạnh lẽo. Tiêu sở hà tiền bối, ngày hôm nay vạn bối rốt cục đột phá, lần này nhất định có thể mang tiền bối ngươi ra ngoài. Chiến thương nhìn bộ xương màu vàng trong tuyệt âm động kia, cắn răng kích động nói, hắn từng bước một đi về phía trước, từ từ tiếp cận bộ xương màu vàng. Tề thừa, ngươi quả nhiên không phụ lòng lão phu hy vọng, chỉ cần ngươi có thể mang lão phu đi ra ngoài, lão phu nhất định sẽ cho ngươi thiên đại tạo hóa. Đồng thời để ngươi trở thành vô lượng sơn sơn chủ, cũng làm cho vô lượng sơn ngươi trở thành thế lực mạnh nhất trên đại lục. Một làn sóng linh hồn yếu ớt, lan truyền ở trong sơn động. Tiền bối, ta không cần tiền bối báo lại cái khác. Vãn bối mang tiền bối ra ngoài, chỉ muốn biết hỗn độn thánh quả đến tột cùng để chỗ nào. Chiến thương liền mở miệng nói, biểu hiện có vẻ cực kỳ cung kính. Mà ở dưới hắn cật lực chống lại, cũng lốt cục đi tới trước người bụ xương màu vàng. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể mang ta đi ra ngoài ta nhất định sẽ nói vị trí hỗn độn thánh quả cho ngươi. Trong giọng nói của bộ xương màu vàng mơ hồ mang theo một tia kích động, khi hai tay của chiến thương đụng tới thân thể của hắn, trong lòng bộ xương màu vàng kia bỗng dưng lướt qua một tia kích động, linh hồn nguyên bản suy yếu bỗng dưng trở nên cực kỳ khủng bố, một đạo lực lượng linh hồn khủng bố đến làm người ta sợ hãi, đột nhiên tràn vào trong cơ thể chiến thương. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Chiến thương tự hồ không nghĩ tới bộ xương màu vàng kia lại đột nhiên phát động tập kích với mình, sợ hãi hô lớn. Ha ha ha, làm gì? Ngươi nói bản ma chủ muốn làm gì? Cái gì hỗn độn thánh quả, đều là bản ma chủ lừa ngươi. Ngươi so với Vũ Hoàng lần trước kia thực sự là ngây thơ hơn quá nhiều. Thật sự cho rằng sẽ có hỗn độn thánh quả sao? Ha ha ha! Trở thành một bộ phân thân của bản ma chủ đi. Nương theo lực lượng linh hồn khủng bố, cùng với tiếng cười to cản rỡ, một cái bóng cực kỳ nhạt trong nháy mắt liền vọt vào trong thân thể chiến thương. Chuyện người chiến thương lập tức bao phủ lên một luồng lực lượng ma quái, cả người trở nên đen kịt, phảng phất như nhiễm phải một tầng mực nước. Trường 1829, trợ giúp đến, một, nhưng mà vẻ mặt của chiến thương trước đó còn cực kỳ sợ hãi, chờ cái bóng kia nhảy vào trong cơ thể mình, nhất thời trở nên dữ tợn lên, hắn đấm ra một quyền, trong nhảy mắt đánh nổ bộ xương màu vàng. Sau một khắc, ánh mắt của chiến thương trở nên dữ tợn. Ha ha ha, một linh ma tộc ma chủ nho nhỏ cũng muốn đoạt xá bổn tôn chủ, nếu như bị người đoạt xá, bổn tôn chủ còn tên phệ hồn tộc gì? Tàn thân chiến thương đột nhiên dâng lên đạo đạo ma khí. Một luồng thôn phệ linh hồn mãnh liệt từ trong đầu của hắn tản mát ra, cùng cái bóng màu đen kia điên cuồng quấn quanh. "Ngươi, ngươi không phải phụ đế nhân loại, ngươi là người phệ hồn tộc, ngươi dĩ nhiên là người phệ hồn tộc." Một thanh âm vừa kinh vừa sợ ở trong đầu chiến thương vang lên. "Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ này, mấy năm qua ngươi đều đang gạt ta." Nó điên cuồng cùng bản mệnh hồn lực của chiến thương quấn quít lấy nhau, nỗ lực ngăn trở chiến thương thôn phệ. "Ha ha ha, không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào? Sẽ không thật sự cho rằng bổn tôn chủ là vô lượng sơn tể thừa gì chứ?" Ha ha ha, nếu như không phải ngươi mấy năm qua giáo dục bổn tôn chủ Ma Công, thực lực của bổn tôn chủ còn không có cách nào ở trong thiên âm cốc này tăng lên nhanh như vậy. Khốn nạn, ta Đường Đường bất diệt ma chủ, dĩ nhiên bị người lừa, chờ cổ ma chi địa của bản ma chủ thoát vây, nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh." Cái bóng màu đen khàn cả giọng, tức giận giống to. "Thoát vây? Chiến thương đẩy mặt giữ tợn, cười lạnh nói. "Chờ ngươi thoát vây, ngươi cho rằng bổn tôn chủ còn có thể sợ ngươi sao?" Linh ma tộc bất diệt ma chủ sao, ha ha ha, còn cùng bồn tôn chủ nói ngươi là cường giả nhân tộc tiêu sở hà, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, bổn tôn chủ đã biết ngươi là linh ma tộc ma chủ, mấy năm qua bồn tôn chủ chỉ là chơi với ngươi mà thôi. Nếu như không phải trước đó tu vi của bồn tôn chủ quá thấp, sớm đã nuốt ra hỏa ngươi, còn dám ở trước mặt bồn tôn chủ trang tiền bối, trở thành chất dinh dưỡng của bồn tôn chủ đi, ha ha ha. Chiến thương cười gần, điên cuồng thôn phệ lực lượng bản nguyên của bất diệt ma chủ. Tuy lực lượng bản nguyên của bất diệt ma chủ mạnh, nhưng ở dưới chiến thương thôn phệ, lực lượng linh hồn cấp tốc mất đi, bị thôn phệ, hấp thu từng chốt, đáng ghét. Nếu như không phải năm đó tên kia âm bản ma chủ một hồi, bản ma chủ sao lại sợ ngươi? Ta hận a! Bóng đen kia phát sinh một tiếng gào thét, sau đó bị chiến thương triệt để thôn phệ không còn một móng. Ha ha ha! Lực lượng linh hồn của ma chủ này thực sự là mạnh mẽ a, thật thoải mái. Xem ra năm đó hắn đoạt xá tiêu sở hà cũng có thể là một gia hỏa cực kỳ mạnh mẽ vừa vặn tiện nghi bổn tôn chủ, chiến thương ở trong tuyệt âm chi thủy đứng hồi lâu, lúc này mới đột nhiên mở mắt ra, trong tròng mắt đen kịt, tràn ngập vui sướng thư thích, đôi mắt trở nên càng thâm thúy hơn, là thời điểm đi ra ngoài, chiến thương hú lên quái dị, thân hình loáng một cái, dĩ nhiên biến mất khỏi tuyệt âm động, xung quanh từ từ yên tĩnh lại, phảng phất như nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì, tốc độ của chiến thương cực kỳ kinh người, vẻn vẹn sau nửa cách giờ, hắn cũng đã lao ra phạm vi thiên âm cốc. Lúc này hai tên nhân loại Vũ Hoàng không khéo đi ngang qua nơi đây, bị chiến thương bắt lấy. thân hình hàn loáng một cái, trong nháy mắt liền đến trước mặt hai kẻ mạo hiểm, hai người kia bị khí thế của chiến thương tản mát ra dọa sợ đến cả người run rẩy, cả người lạnh lẽo, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, hoảng sợ nói. Vị tiền bối này, xin hỏi có gì dặn dò? Hai người nâm lớp lo sợ, sợ hãi nhìn chiến thương. Bọn họ có thể cảm nhận được, người trước mặt khí tức ta ý, đây là một đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn họ nói cho bổn tôn chủ, vô lượng sơn tả đồng vũ đế hiện tại ở nơi nào? chiến thương cười nói, năm đó vô lượng sơn tả đồng vũ đế truy sát hắn rất lâu, là trong lòng hắn vô cùng nhục nhã, bởi vậy xuất quan chuyện thứ nhất, chính là tìm tả đồng vũ đế phiền phức, giết tả đồng vũ đế, lại đi diệt vô lượng sơn tả đồng vũ đế. hai tên vũ hoàng sợ hãi liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ chỉ là vũ hoàng nho nhỏ, làm sao có thể biết được tung tích của vô lượng sơn tả đồng vũ đế? bất quá bọn hắn có thể cảm nhận được nếu như bọn họ trả lời không thể làm đối phương thỏa mãn, người trước mặt tuyệt đối sẽ một cái tát đập chết bọn họ. Tiền bối, tung tích của tà đồng vụ đấy chúng ta thực không rõ ràng. Có điều trước đây không lâu một thế lực tên là Huyền Quang Các vừa thiên vẫn bí cảnh đánh giết vô lượng sơn phó sơn chủ tinh trần vũ đế. Vì lệ đo vạn bối suy đoán, rất nhiều cường giả của vô lượng sơn đều đi quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh tìm Huyền Quang Các kia phiền phức. Quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh sao? Chiến Thương cười một tiếng, hít một hơi, chỉ thấy hai linh hồn dãy duọt. Vẻ mặt hoảng sợ từ trong đầu hai tên vũ hoàng kia bay ra, bị chiến thương nuốt vào trong bụng. A, phảng phất như có kêu lên thê lương thảm thiết vô hình. ở trong thiên điện này vang vọng, linh hồn của hai tên nhân loại vũ hoàng bị chiến thương thôn phệ không còn một móng. hai thi thể mắt lộ hoảng sợ cứng ngắc, từ giữa bầu trời vô lực rơi xuống. chiến thương liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra tâm ý khó chịu. thật yếu, linh hồn nhân loại vũ hoàng thực sự là quá yếu. cường giả của vô lượng sơn, chờ bổn tôn chủ dáng lâm đi, ha ha ha. thân hình chiến thương loáng một cái. Bỗng dưng biến mất ở trong hư không, Thiên vẫn Thành, trong huyền vực lục trọng, một trong các thành trì rộng rãi nhất, mỗi ngày đều có đám người rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt đến cực điểm. Nhưng mà đoạn thời gian gần đây, toàn bộ Thiên vẫn Thành bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Trong thành trì, hết thầy võ giả đều cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất như sợ quấy nhiễu cái gì, bất kể là vũ hoàng hay cường giả vũ đế, đoạn thời gian gần đây đều có loại cảm giác nơm nớp lo sợ. Mà một ít võ giả thường chú thiên vẫn thành cảm giác nhạy cảm Đoạn thời gian gần đây, cường giả trong thiên Vẫn Thành rõ ràng so với dĩ vãng nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí rất nhiều thế lực trước đây chưa từng trải rộng đến khu vực này, cũng rồn rập có cường giả tới, ở trong bóng tối tiến hành bố cục. chương 1830, trợ giúp đến, 2. Trong bọn họ, rất nhiều mục đích là vì thu mua huyền quả đan đột nhiên nhiều lên ở trên thị trường thiên Vẫn Thành, cũng có một chút thế lực. Mục đích là vì nhìn huyền quang các giám cùng vô lượng sơn hào hết kia. Bọn họ rất muốn biết, đến tột cùng là thế lực ra sao. sao dám cùng vô lượng sơn hò hét, đồng thời bọn họ cũng dồn dập chờ đợi, chờ đợi một đòn sấm sét của vô lượng sơn. bọn họ không tin. ở sau khi tổn thất một tên phó sơn chủ, vô lượng sơn ở huyền vực sừng sững gần vạn năm sẽ thờ ơ không động lòng, không hề có một chút phản ứng. tất cả mọi người đều hiểu, đây chính là một cuộc tranh đấu quan hệ tới toàn bộ huyền vực bố cục. ở thiên vẫn thành, trong một phủ đệ phổ thông, công chủ, nguyệt thần cung chúng ta cùng vô lượng sơn tựa hồ không có tranh cãi gì à? tùy tiện lại đây, có phải là có chút không quá thỏa đáng không? Một đám nữ tử khí chất cao nhã, thất tha, diễn sắc tuyệt thế tụ tập cùng nhau, nhìn một nữ tử tuyệt sắc nói: "Đám nữ tử này, từng cái từng cái trên người mặc tơ lụa, cung trang hào hoa phú quý, diễm lệ tuyệt luân, khiến cho người vui tai vui mắt. Các nàng chính là mấy công chủ cùng trưởng lão của Nguyệt Thần cung, mỗi người đều là vũ đế nhị trọng đỉnh phong, mà trong đó, còn có một tuyệt thế mỹ nữ rõ ràng trẻ tuổi hơn không ít, mặc dù tuổi tác xem ra nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khí tức trên người, tương tự cũng cực kỳ hồn hậu." Nàng chính là thành nữ đời này của Nguyệt Thần Cung, cũng là đệ tử thiên tài nhất của Nguyệt Thần Cung, công chủ thanh. Ngay ở trước đây không lâu, do Nguyệt Vũ Đế nghe nói chuyện đã xảy ra ở quãng trường giao dịch của thiên vẫn bí cảnh, lại lập tức mang tất cả các nàng tới thiên vẫn thành, này làm các nàng nghĩ mãi mà không ra. Mặc dù vô lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, nhưng cùng Nguyệt Thần Cung không chút gút mắc, lẫn nhau trong lúc đó cũng không vãng lai, công chủ phản ứng, có phải hơi lớn hay không? Chỉ có lý hiểu dung nghe được tên huyền Quang cát. Ánh mắt hơi lấp lé, mơ hồ có chút suy đoán. Bổn cung mang bọn ngươi đến, tự nhiên có mục đích của bổn cung. Các ngươi nhẫn nại chờ là được. Gia Nguyệt phụ đế cười nhạt, Nguyệt thần cung ta qua nhiều năm như vậy, sở dĩ không tiến bộ, chính là những năm gần đây, trước sau không người đột phá phụ đế tam trọng. Lần này mang bọn ngươi đến, chính là muốn tìm cho các ngươi một cơ hội như vậy. Gia Nguyệt phụ đế vừa mở miệng, bách hoa trong sảnh lập tức lưu mờ ảm đạm, ngay cả hào quang của công chủ thanh cũng bị nàng che đậy, phảng phất như trăng sáng dưới đầy sao. Tìm kiếm cơ hội đột phá vũ đế tam trọng, rất nhiều cường giả của Nguyệt thần cung, từng cái từng cái không ngừng kích động, hai mặt nhìn nhau, trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc. Ở thiên vẫn thành này, lại có kỳ ngộ gì có thể làm cho các nàng đột phá vũ đế tam trọng đây? Thời điểm một tên cung trang nữ tử trong đó đang chuẩn bị đặt câu hỏi, liền thấy ra Nguyệt vũ đế đột nhiên thu lại nụ cười, cả người đứng lên, trong con ngươi lộ ra một tia lệ mang. Người của vô lượng sơn, cuối cùng cũng đến rồi sao? Nàng nỉ non lên tiếng. Trong con người lướt qua một tia sát cơ ác liệt, ở trong một tòa phủ đệ khác của Thiên Vẫn Thành, hô, mấy đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên giáng lâm, vài bóng người khí tức chất phác, đột nhiên xuất hiện ở trong đình viện này. Quỷ Minh lão tổ, Vu Thiên Vũ Đế, Cuồng Ngục Vũ Đế, ba người các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Một nam tử trung niên trên người mặc đạo bào, ý vị đặc biệt, từ trong phòng đi ra, sau lưng hắn, theo một đám võ giả khí thế bất phàm, Quỷ Minh đại nhân, Vu Thiên đại nhân, Cuồng Ngục đại nhân. Vài tên cường giả vô lượng sơn lưu thủ, vẻ mặt cũng kinh hỉ từ trong đình viện đi ra, thần sắc kích động không ngớt. "Đạo nhất các chủ, người đến không chậm à. Vu Thiên Vũ Đế nhàn nhạt mở miệng, mà Quỷ Minh lão tổ thì ở một bên, không nói một tiếng. "Hừ, Huyền Quang các kia giết độc cô đan đế của Tề Đạo các ta, nếu bản tọa không chém người của Huyền Quang các thành môn mảnh, làm sao có thể giải mối hận trong lòng bản tọa, cho võ giả bị chết của Tề Đạo các ta một công đạo." Sắc mặt của Đạo nhất các chủ giữ tợn, lớn tiếng nói: Độc Cô Đan Đế là dự dẫm để tề đạo các có thể lập thân ở huyền vực lục trọng trọng. Độc Cô Đan Đế chết, đối với tề đạo các ảnh hưởng, tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Điều này cũng khiến đạo nhất các chủ đối với huyền quang các cửu hận cực kỳ nồng nặc. Đối với huyền quang các này, các ngươi điều tra thế nào rồi? Vu Thiên Vũ Đế đột nhiên mở miệng hỏi. Đạo nhất các chủ hít mắt nói, Bàn tọa đã nghe qua, lúc trước đánh giết Tinh Trần Vũ Đế, là hai tên cao thủ, có điều bởi vì lúc đó song phương chiến đấu gợn sóng quá mạnh. Vì lại đó võ giả xung quanh nhìn thấy khuôn mặt bọn họ, hầu như một cũng không có. Nhưng có một tên vũ đế nhị trọng đỉnh phong lúc đó cảm thụ qua khí tức của hai người này, nói hai người đánh lén tinh trần vũ đế đều ở tam trọng. Vẻn vẹn là vũ đế tam trọng. Đúng, đạo nhất các chủ gật đầu nói. Hơn nữa hai người này, khí tức một người trong đó, cùng huyền quang các các chủ giống như đúc, mà một người khác. Thời điểm chiến đấu sử dụng tới long khí màu vàng, có người phán đoán, tự hồ cùng cường giả hạ ra có chút tương tự. Quang Ngục Vũ Đế cùng Vu Thiên Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau. Này cũng Tinh Trần Vũ Đế trước khi chết truyền về tình báo vô cùng tương tự. Một người trong đó, tất nhiên xác định là Hạ Gia Hạ Vũ Tôn không thể nghi ngờ, mà một người khác, bọn họ còn không được đáp án sáng tỏ, trong lòng bọn họ cũng nghi hoặc, sẽ là thiên tài thần bí tên Huyền Diệp kia sao? Hơn nữa ta chiếm được một tình báo khác, Tinh Trần Vũ Đế ở tình huống biết rõ vẫn lạc, lựa chọn tự bạo, nhưng cuối cùng hai người kia không có vẫn lạc, tự bạo, người chắc chắn chứ? Vu Thiên Vũ Đế không khỏi ngưng giọng nói. Không sai, ta trước đã sớm đi địa phương song phương giao chiến điều tra, loại lực phá hoại kia, xác thực là tinh trần vũ đế tự bạo mới có thể sản sinh. Trên mặt đạo nhất các chủ cũng nghiêm nghị, tu vi của tinh trần vũ đế bọn họ đều rất rõ ràng. Nếu là trạng thái toàn thịnh tự bạo, lấy tu vi của bọn họ cũng tất nhiên không cách nào chống đối, chỉ sợ ngay cả quỷ minh lão tổ cũng có khả năng bị thương. Nhưng đối phương không một vẫn lạc, chẳng lẽ đối phương còn có một tên vũ đế tam trọng đỉnh phong sao? Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chiều 1831, tự tìm đường chết. Nếu như vậy, chuyện liền phiền phức. Có điều, bởi vì hai người kia là nửa đường chặn giết, vì lẽ đó trước khi tinh Trần Vũ Đế tự bạo, nên đã bị trọng thương. Nhưng dù như vậy, hai người kia dĩ nhiên một cái cũng không có vẫn lạc, có thể thấy được thực lực của hai người đều không đơn giản. Đạo nhất các chủ suy đoán nói, được rồi, đoán nhiều như vậy làm gì, chỉ cần đi tới Quảng Trường Thiên vẫn bí cảnh, tất cả không phải chân tướng rõ ràng sao. Quỷ Minh Lão Tổ ở một bên nghe lâu như vậy. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện rốt cục thiếu kiên nhẫn mở miệng. Nói cũng phải, có quỷ minh tiền bối, chúng ta còn sợ gì? Trực tiếp lên đường đi. Ngay sau đó, bốn người cuồng ngục vũ đế đột nhiên bước vào hư không, hàng hái lao về phía quảng trường thiên vẫn bí cảnh. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng biết bao, dưới toàn lực bay lượn, thời gian một ném nhang, liền có thể từ thiên vẫn thành đến quảng trường thiên vẫn bí cảnh. Chỉ là chờ bọn hắn vừa rời thiên vẫn thành không bao lâu. Đột ngột, ầm ầm một đạo lưu quang màu đen bỗng dưng xuất hiện ở trong hư không, lưu quang này như một cự long, giết gào bay múa, mang theo khí tức âm lãnh tà ý, trong nháy mắt đi tới trước mặt đám người quỷ minh lão tổ. món đồ gì? trong lòng đám người quỷ minh lão tổ cả kinh, đặc biệt mấy người cuồng ngục vũ đế, trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, thời khắc mấu chốt, liền ra tay toàn lực. âm âm, chỉ nghe một tiếng nổ to lớn vang vọng thiên địa, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng không gian khổng lồ đường kính ngàn mét. Không gian tản mát, thân hình mấy người quỷ minh lão tổ gần như cùng lúc đó tự bên trong bay ngược ra, vẻ mặt sợ hãi. Trong đó khóe miệng của cuồng ngục vũ đế cùng đạo nhất các chủ, mang theo một tia máu tươi, sắc mặt hai người trắng xám, hiển nhiên chịu đến một chút thương tích. Ha ha ha, vũ đế nhân loại, nói cho bồn tôn chủ, người vô lượng sơn ở đâu. Một thanh âm lạnh lẽo khiến người ta sờn cả tóc gáy ở trong thiên địa vang lên. Chợt một người mặc đấu bồng màu đen, khi tức cả người quỷ dị, lạnh lẽo như băng từ trong hư không bước ra thanh âm sắc bén mang theo tiếng cười nhiếp tâm hồn người, ở trong thiên địa này không ngừng vang vọng. Ngươi là ai, là huyền quang các kia phái tới sao? Sắc mặt của Quỷ Minh lão tổ nghiêm túc, quát chói tai nói, vừa nãy trong khi giao thủ, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được tu vi của đối phương cực kỳ đáng sợ, đây tuyệt đối là một kình địch đáng sợ. Vụ đế nhân loại, hiện tại là bổn tôn chủ đang hỏi ngươi, mà không phải ngươi hỏi bổn tôn chủ, nói cho bổn tôn chủ, người của Huyền vực Vô Lượng Sơn ở đâu? Bổn tôn chủ muốn nhổ Vô Lượng Sơn kia tận gốc thôn phệ hết thảy linh hồn, làm cho cả vô lượng sơn máu chảy thành sông, ha ha ha. Chiến Thương cười âm lạnh nói, tiếng cười giống như quỷ mị, ở trong thiên địa vang vọng. Hắn từ thiên âm cốc một đường đi tới huyền vực lục trọng thiên vẫn thành, chỉ lát nữa là đến thiên vẫn thành. Vừa vặn cảm giác được mấy người quỷ minh lão tổ trong hư không, liền lập tức ra tay ngăn bọn họ lại. Hắn bản ý là muốn dò hỏi tung tích cường giả của vô lượng sơn, dù sao đối với huyền vực, hắn không hề hiểu rõ, nhưng mà vấn đề như vậy rơi vào trong tay đám người quỷ minh lão tổ. Cái kia chính là Trảo Phúng. Trong bốn người bọn họ ngoại trừ đạo nhất các chủ, ba người còn lại đều là cường giả tiếng tăm lẫy lẫy của Vô Lượng Sơn, hai đại phó sơn chủ, một tên thái thượng nguyên lão, cường giả sinh tồn ở huyền vực lục trọng, chỉ cần là vũ đế trở lên, coi như là ngưỡng ngẩn, cũng biết một cái trong bọn hắn. Nhưng hôm nay, đối phương một cường giả cửu giai tam trọng, dĩ nhiên hỏi bọn hắn người Vô Lượng Sơn ở đâu, đồng thời nói cho bọn họ biết phải nhổ Vô Lượng Sơn tận gốc. Này không phải lỏa lều khiêu khích cùng Trảo Phúng, còn có thể là cái gì? ở trong lòng đám người quỷ minh lão tổ, trong nháy mắt liền nhận định chiến thương tất nhiên là cường giả Huyền Quang Các phái tới giết bọn họ. Quá ngông cuồng, chỉ là Huyền Quang Các cho rằng phái ngươi liền có thể mai phục giết chúng ta đợi sao? tự tìm đường chết. trong lòng quỷ minh lão tổ vô cùng phẫn nộ, hắn nộ quát một tiếng, hô một đạo quỷ khí màu đen bỗng dưng từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. trong phút chốc thiên địa xuất hiện vô số lệ quỷ đầu lâu, mỗi một cái xương sọ đều có chu vi khoảng một mẫu, không ngừng vặn vẹo lúc nhích cơi căn đánh về phía chiến thương. Cùng lúc đó, thân hình của Cuồng Ngục Vụ Đế, Đạo Nhất Các Chủ, Vu Thiên Vụ Đế cũng động. Vèo vèo vèo. Ba người từ ba phương hướng khác nhau lướt ầm ầm ra, ba cỗ lĩnh vực khủng bố nghiền ép mà đến, mang theo uy thế ngập trời không gì địch nổi. điên Cuồng chấn áp xuống. ầm. Dưới khí tức Vụ Đế đáng sợ, hư không hoàn toàn tan vỡ. Lực lượng hủy thiên diệt địa kia, như hồng thủy vỡ đê, bỗng dưng dáng lâm đến đỉnh đầu chiến thương. Bổn tôn chủ còn không muốn giết các ngươi. Các ngươi lại dám động thủ với bổn tôn chủ, ha ha ha, nhân loại ngu xuẩn, vậy hãy để cho bổn tôn chủ bồi các ngươi vui đùa một chút. Chiến thương cười khẳng khặc, trong cơ thể thả ra một luồng ma khí, ầm một tiếng, trực tiếp đánh nát dĩnh vực của ba người cuồng ngục vũ đế, sau đó hắn một quyền đánh về đầu lâu quỷ khí. Xì xì, đầu lâu ẩn chứa quỷ khí ngập trời bị chiến thương một quyền bắn chúng, trong nháy mắt phá nát ra, yêu đuối không đỡ nổi một đòn. Từng tiêm ma khí từ trong cơ thể chiến thương tản mát trong nháy mắt hấp thu quỷ khí không còn một mống. Cha cha, đây là lực lượng nào, thật đại bồ a. Chiến Thương liếm liếm đầu lưỡi, hai mắt giữ tận nhìn chăm chú về phía quỷ khí đầu lâu còn lại. Quỷ khí đầu lâu còn lại thấy cảnh này, phảng phất như nhìn thấy khắc tinh, phát sinh tiếng gào thét sắc bén, trên mặt nguyên bản giữ tận ta ác sĩ nhiên đều lộ ra khủng hoảng sợ hãi, xoay người muốn chạy trốn. Ha ha ha, đều lưu lại cho bổn tôn chủ đi. Chiến Thương cười một tiếng, đánh về phía những quỷ khí đầu lâu này. Lúc này động tĩnh ở đây, Cũng trong nháy mắt hấp dẫn vô số cường giả của thiên vẫn thành. Vèo vèo vèo. Từng đạo từng đạo khí tức mạnh mẽ, trong nháy mắt phóng lên trời, rất nhiều cường giả đứng ngạo nghẽ, chấn động nhìn tình cảnh phía xa. hơn người này là ai? Làm sao sẽ cùng mấy đại cường giả của vô lượng sơn đánh nhau? Là bạn của tiêu giao sao? Giao Nguyệt Phụ Đế mang theo rất nhiều cường giả của Nguyệt Thần Cung, vượt lên hư không? Nhìn đám người quỷ minh lão tổ giao chiến. chương 1832, Chiến Thương Oai, 1. Giao Nguyệt Vũ Đế đối với kế hoạch của Diệp Huyền rất rõ ràng, sở dĩ hắn đánh giết Tinh Trần Vũ Đế, chính là vì đưa tới cường giả của Vô Lượng Sơn vây giết. Thế nhưng Vô Lượng Sơn là một tông môn nhất lưu, là căn bản không thể dốc hết toàn lực, nói cách khác cường giả vây giết Huyền Quang Các, tất nhiên chỉ là một luồng lực lượng của Vô Lượng Sơn. Một thế lực như vậy, Huyền Quang Các liên hợp Nguyệt Thần Cung, hoàn toàn có thể triệt để ăn sạch. Tinh Trần Vũ Đế vẫn lạc, vốn đã mang đến cho Vô Lượng Sơn một tí thương tích, nếu Vô Lượng Sơn lại vẫn lạc hai cường giả như vậy thì tương đương với cho vô lượng sơn một đòn đau, lại bẻ gãy một cánh tay của hắn. đến lúc ấy, huyền quang các, nguyệt thần cung còn có hắc long cung liên thủ lại, hoàn toàn có thể làm vô lượng sơn nguyên khí đại thương biến khỏi huyền vực. chỉ là để giao nguyệt vũ đế không nghĩ tới chính là, ngay thời điểm nàng vừa truyền tin tức cho diệp huyền, còn chưa kịp xuất thủ, dĩ nhiên có cường giả cùng đám người vô lượng sơn chém giết. trong nháy mắt giao nguyệt vũ đế thậm chí cho rằng chiến thương là bằng hữu của diệp huyền mời tới. không chỉ giao nguyệt vũ đế. Cường giả còn lại từ thiên vẫn thành bay ra, cũng đều có ý nghĩ giống như Giao Nguyệt Vụ Đế. Trời ạ, này không phải vô lượng sơn quỷ minh lão tổ sao? Còn có của Ngục Phó Sơn Chủ cùng Vu Thiên Phó Sơn Chủ, Trung niên kia hẳn là tề đạo các đạo nhất các chủ. Mấy người bọn hắn sao cùng hắc y nhân kia chiến đấu với nhau? Hắc y nhân này đến tột cùng là ai? Dám động thủ với đám người quỷ minh lão tổ? Lẽ nào hắc y nhân này là người của Huyền Quang Các? Lần trước chiến đấu, tựa hồ không thấy tung tích của hắc y nhân này. Huyền Quang Các đến cùng là thế lực gì? Tại sao có thể có nhiều cường giả đình phong như vậy? Các thế lực lớn của thiên vẫn thành lẫn nhau trong lúc đó nghị luận sôi nổi, đều cho rằng chiến thương là cao thủ do huyền quang các phái ra. Mà lúc này, chiến thương đối mặt đám người quỷ minh lão tổ tiến công, cả người không hề sợ hãi. Ha ha ha! Nó càn rỡ cười to, điên cuồng tấn công về phía quỷ minh lão tổ, trên người không ngừng thả ra ma khí. Chỗ đi qua, những quỷ khí đầu lâu kia trong nháy mắt bị chiến thương thả ra ma khí bao bọc lại. Hết thảy quỷ khí đầu lâu bị ma khí trên người chiến thương bao trùm, vẻ mặt dữ tợn đều biến thành sợ hãi, phảng phất như rơi vào vực sâu vô tận, muốn dãy rủa, nhưng căn bản không có cách nào chạy trốn, bị chiến thương hấp thu vào trong cơ thể. Trong lòng quỷ minh lão tổ kinh nộ, này rốt cuộc là ai? Có thể thôn phệ u minh quỷ khí của mình, u minh quỷ khí của mình có thể ăn mòn tuyệt đại đa số lực lượng huyền nguyên, nguyên, nhưng người này lại không có chút ảnh hưởng nào, đáng ghét! Cảm thụ u minh quỷ khí trong cơ thể tiêu tan, quỷ minh lão tổ phẫn nộ gào thét. Hắn đột nhiên thôi thúc U Minh Quỷ Khí trong cơ thể, điên cuồng oanh kích ở trên người chiến thương. Rầm rầm rầm, U Minh Quỷ Khí ngập trời mang theo khí tức lạnh lẽo vây quanh chiến thương. Mỗi một nguồn lực lượng đều như núi lửa phun trào, có thể dễ dàng diệt sát bất kỳ một tên cường giả cửu sai nhị trọng bình phong nào, thậm chí phụ đế tam trọng cũng ở dưới tiến công như vậy bị tương nặng, thậm chí vẫn là. Nhưng mà những xung kích này rơi vào trên người chiến thương, một chút gợn sóng cũng không có chấn động một cái. Ha ha ha, thật thoải mái. Đây là lực lượng nào? Đến nhiều hơn một ít nữa a. Chiến Thương Hưng phấn cười gần, sau đó dùng sức hút một cái, hô, tảng lớn U Minh Quỷ khí cấp tốc hòa vào trong cơ thể hắn, trở thành lực lượng thân thể hắn. Đại Ma Thiên Chiến Phủ. Lúc này một tiếng gào thét vang vọng thiên địa, cuồng ngục phụ Đế cầm Chiến Phủ màu đen, hư vô võ hồn trên đỉnh đầu hắn phóng thích, chín đạo tinh hoàn rung động, một luồng lực lượng võ hồn khủng bố gia trì đến trên Chiến Phủ, ầm ầm bổ xuống. Oanh ca, hư không rung động, không gian phá nát hư không ổn định trực tiếp bị lực lượng đáng sợ anh thành hư vô, chiến phủ hùng vĩ như một ngọn núi lớn, trong nháy mắt đi tới đỉnh đầu của chiến thương, lực lượng hủy thiên diệt địa quanh quẩn, muốn trong nháy mắt chém chết đối phương. "Con vật nhỏ, nếu ngươi muốn tìm cái chết, như vậy bổn tôn chủ trước các thành ngươi." Chiến thương hấp thu minh quỷ khí đang thoải mái, cảm nhận được sát cơ trên đỉnh đầu, trong mắt nhất thời lướt qua một chút tức giận, giơ tay bổ ra một trường. Bàn tay màu đen cực kỳ cứng rắn, phảng phất như không gì không xuyên thủng ầm ầm vỗ vào trên chiến phủ của cuồng ngục vũ đế. ầm, chiến phủ trong tay cuồng ngục vũ đế tỏa ra một luồng sát cơ ngập trời. lực lượng võ hồn đáng sợ nương theo lực lượng hắc ám mạnh mẽ điên cuồng nghiền ép xuống, phảng phất như có thể chém hết tất cả. nhưng ở dưới bàn tay của chiến thương ngăn cản, chiến phủ của hắn lại đứng lặng giữa không trung, dĩ nhiên không cách nào tiếp tục tiến lên một tấc. cấm hồn chi trường, chết. chiến thương cười một tiếng, trên bàn tay màu đen thả ra một luồng khí tức mục nát tử vong một luồng lực lượng âm lạnh tà ý như dòng lũ bỗng dưng tràn vào trong cơ thể của ngục vũ đế, của ngục vũ đế biến sắc, muốn chống đối cũng đã không kịp, dầm dầm dầm, bàn tay màu đen ép giết tất cả, như tầng tầng sóng biển liên tiếp anh kích ở trên người của ngục vũ đế, vô lượng chân không, thân thể bất tử, thời khắc mấu chốt, của ngục vũ đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể dâng lên hắc mang óng ánh, những hắc mang này lấp loé bốc lên ở trong chớp mắt bảo vệ tâm mạch cùng linh hồn của hắn, ầm, uhm, nhưng kinh mạch cùng xương cốt của hắn lại không kịp phòng hộ. Ở trong khoảnh khắc nổ tung ra, trưởng uy qua đi, cuồng ngục vũ đế phun máu tươi tung té, bay ngược ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi đan xen, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, xương cốt vỡ vụn, chỉ còn dư lại nửa cái mạng, không còn lực lượng ra tay. Ồ, dĩ nhiên chặn lại cấm hồn chi trưởng của Bồn Tôn chủ, thật sự là có tài. Chiến thương hơi sững sờ, hiển nhiên đối với cuồng ngục vũ đế có thể ngăn cản mình tiến công, có chút bất ngờ. Đáng ghét, đại vu giáng lâm, vu ma tập thân, đạo nhất khí, hóa thiên thánh địa một bên khác, đạo nhất các chủ cùng Vu Thiên Vũ Đế nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt vừa kinh vừa sợ, điên cuồng đánh giết tới. trong đó, đỉnh đầu Vu Thiên Vũ Đế hiện lên một phu ma ảnh, phu ma này hình thể cao to, mang theo một luồng lực lượng từ viễn cổ man hoang lan truyền ra, cấp tốc cùng Vu Thiên Vũ Đế dung hợp lại. chương 1833 chiến thương oai 2. trong phút chốc, cả người Vu Thiên Vũ Đế phu ma lực quanh quẩn, thân thể bỗng dưng bành trướng một vòng, da dẻ toàn thân trở nên đỏ như máu một luồng vô lực vô cùng bá đạo phóng lên trời, mang theo sát cơ ngập trời hủy diệt tất cả, tàn nhẫn đánh tới. hắn giơ bàn tay lên, trên bàn tay màu đỏ cực lớn, gân xanh đổi lên, như dễ cây quấn lại, lưu chuyển lực lượng man hoang bá đạo. dưới lòng bàn tay nguy nga kia, hư không tầng tầng phá nát, yếu đuối như trang giấy giống, không đỡ nổi một đòn, cấp tốc đi tới đỉnh đầu của chiến thương. mà đỉnh đầu của đạo nhất các chủ thì hiện lên một phỏ hồn hư miểu, khí tức tự nhiên lưu chuyển huyền diệu tối nghĩa. trong tay hắn xuất hiện một cây phất trần. Phất trần vung ra, như vạn ngàn vận mệnh của thế gian lưu truyền, diễn biến là một thế giới cuồn cuộn hư vô, nghiền ép về phía chiến thương. Hai đại lực lượng che đậy mà xuống, làm rất nhiều võ giả quan sát cả kinh, tất cả đều trợn to hai mắt, nín thở ngưng thần, không dám có chút bỏ qua. Ha ha ha, trò mèo, cũng dám khoe khoang. Dưới hai đạo công kích, sắc mặt chiến thương không hề thay đổi, một luồng ma khí ngập trời từ trong cơ thể hắn tỏa ra, hóa thành một màn trời hiện lên đỉnh đầu, phút chốc chặn lại hai người tiến công âm âm âm đạo nhất các chủ cùng vu thiên vũ đế khảo thét, hai cỗ lực lượng khủng bố điên cuồng nghiền ép nhưng mặc cho bọn họ làm sao thôi thúc cũng thủy chung không cách nào đột phá chiến thương phòng ngự trái lại có loại cảm giác từ từ lực kiệt cái màn trời cuồn cuộn bao phủ kia phảng phất như một lạch trời không thể vượt qua dễ dàng liền chống lại công kích của bọn họ tuy cấp bậc lực lượng không tranh lệch bao nhiêu nhưng ở trên bản chất lại phảng phất như ngang qua một hoành câu cực lớn căn bản không ở cùng một cấp bậc để cho các ngươi nếm thử lực lượng của tuyệt âm. Chiến Thương cười khẳng khạc, sau khi ngăn trở Đạo Nhất Các Chủ cùng Vu Thiên Vũ Đế tiến công, trong cơ thể bỗng dưng lao ra một đạo khí tức lạnh như băng khủng bố, khí tức lạnh như băng này phảng phất như có thể đông lại tất cả thế gian, trong nháy mắt nổ nát hai người tiến công, tràn ngập lên thân thể Vu Thiên Vũ Đế cùng Đạo Nhất Các Chủ. nguồn lực lượng này, Vu Thiên Vũ Đế cùng Đạo Nhất Các Chủ biến sắc, cảm giác một luồng hàn khí kinh người rót vào trong cơ thể bọn họ, giằng rắc, huyết mặt của hai người bọn họ đều ở trong chớp mắt bị đông kết, không chỉ máu tươi, thân thể thậm chí ngay cả Huyền Nguyên linh hồn cũng rơi vào ngưng trệ, từ từ bị đóng băng. Một tầng băng bắt đầu bao trùm thân thể hai người. trong tầng băng, hai người chừng lớn hai mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Quỷ Minh lực lượng phù du tam thế thời khắc mấu chốt Quỷ Minh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường bỗng dưng vỗ vào trên người chiến thương, đánh gãy chiến thương tiến công. ầm đóng băng nát tan Vu Thiên Vũ đế cùng đạo nhất các chủ chật vật bay ngược ra ngoài, từng cái từng cái phun ra máu tươi, vẻ mặt kinh nộ hoảng sợ. Sắc mặt quỷ minh lão tổ giữ tợn, điên cuồng thôi thúc u quỷ võ hồn, một luồng tại ý lạnh lẽo, như một lưỡi dao sắc, tầng tầng đâm vào trong cơ thể chiến thương. chết cho ta! Quỷ minh lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, trong phút chốc đánh tan lực lượng quỷ minh, ở trong cơ thể chiến thương ầm ầm nổ tung. ầm! Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể chiến thương ầm ầm nổ tung, thân thể chiến thương phút chốc căng phồng lên, một luồng ma khí trong nháy mắt bao phủ, từ trong ma khí, đột nhiên duỗi ra một bàn tay đen kịt. Nhanh như tì chớp vỗ vào ngực quỷ minh lão tổ, răng rắc, tiếng xương cốt vỡ nát, quỷ minh lão tổ chật vật bay ngược ra, ngược xuất hiện một vết thương lớn, nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm và chiến thương hóa thành ma khí, lộ ra vẻ kinh hãi khiếp sợ. Ô, Chỉ thấy chiến thương trước bị hắn nổ nát thành vô số ma khí, dĩ nhiên không ngừng nhúc nhích, trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ thành hình người, khí tức trên người càng không có một tỷ yếu bớt. Liếm đầu lưỡi yêu dị nói, muốn giết bồn tôn chủ, chỉ bằng mấy người các ngươi quả thực mơ hão, ha ha ha! Chiến thương âm lạnh cười to, tiếng cười ở trên bầu trời vang vọng, như cửu ác ma, giữ tận khủng bố. toàn bộ quá trình nói đến dài lâu, kỳ thực vẻn vẹn là ở mười mấy hô hấp. mấy đại cường giả của vô lượng sơn cùng tề đạo các tất cả đều bị thương, trong đó ba người cuồng ngục vũ đế sắp vẫn lạc, mà quỷ minh lão tổ cũng bị thương nặng. một màn dọa người này, làm rất nhiều cường giả cả kinh, hoàn toàn ngây người như phỗng, ngơ ngác không ngớt. cường giả kia đến tột cùng là ai? Vì sao thực lực đáng sợ như thế? Mọi người trốn mắt ngoác mồm, căn bản không nghĩ ra huyền vực sẽ có một cường giả như thế tồn tại, chỉ cảm thấy trong lòng có loại sợ hãi âm thầm. Người này đến tột cùng là ai? Ngay cả giao nguyệt vũ đế cũng ánh mắt ngưng lại, chiến thương triển lộ ra thực lực đáng sợ, ngay cả nàng cũng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Hô! Lúc này trong hư không, đột nhiên nứt ra một khe hở không gian, hai bóng người tỏa ra khí tức huy mạnh đáng sợ, từ trong hư không bỗng dưng đi ra. Hai bóng người này một toàn thân hào quang màu vàng một trên mặt mang theo khăn che, chính là Diệp Huyền cùng Hạ Vũ Tôn được tin tức của Giao Nguyệt Phụ Đế, từ quãng trường giao dịch của Thiên vẫn bí cảnh lao tới. Chiến Thương, nhìn thấy bóng người màu đen cười to cản rỡ, Diệp Huyền hơi sững sờ, trong miệng kinh ngạc lên tiếng, "Ồ, là ai đang gọi bổn tôn chủ?" Chiến Thương hơi sững sờ, quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Diệp Huyền cùng Hạ Vũ Tôn, hắn hơi nhướng mày nói, "Tiểu tử ngươi là ai, nhận thức bổn tôn chủ?" Trong lòng nó hơi nghi hoặc, phệ hồn tộc nhận biết người khác cũng không phải giống võ giả nhân loại căn cứ khí tức cùng khuôn mặt, mà là căn cứ lực lượng linh hồn. Những người trước mặt kia, lực lượng linh hồn cường hãn đến đáng sợ, để hắn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cẩn thận phân rõ, lại phân không ra đối phương đến tột cùng là ai, điều này làm cho hắn cực kỳ nghi hoặc. Chiến thương, người ngay cả ta cũng không nhận ra. Diệp Huyền liếc nhìn hiện trường, ngay lập tức hiểu rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, hắn gỡ xuống khăn che mặt, lạnh nhạt nói: "Hiện tại ngươi biết chưa? Sau khi tu luyện dẫn đạo thuật, Lực lượng linh hồn của Diệp Huyền trở nên mạnh mẽ ít nhất mấy lần, đồng thời bản chất linh hồn cũng có một chút thay đổi, hơn nữa Diệp Huyền hết sức thu lại, chiến thương không nhận ra được là cực kỳ bình thường. chương 1834, tuyệt thế thiên kiêu, là ngươi, nhìn thấy dung mạo của Diệp Huyền, chiến thương lập tức phẫn nộ hét to một tiếng, mà cuồng ngục phụ đấy ở một bên hầu như mất đi sức chiến đấu cũng chừng lớn hai mắt, là hắn, dĩ nhiên đúng là Huyền Diệp này, sao có thể có chuyện đó? Căn cư thám tử ở Quảng Trường Thiên vẫn bí cảnh truyền về tình báo, cuồng ngục vụ đế đã mơ hồ có chút suy đoán huyền quang các các chủ rất có thể chính là Diệp Huyền, thế nhưng bởi vì hơn một năm trước, Diệp Huyền vừa mới đột phá vụ đế nhất trọng, vì lẽ đó trong lòng hắn lại có chút hoài nghi. Thế nhưng, hiện tại chờ hắn thật sự nhìn thấy Diệp Huyền, nội tâm nhất thời chấn động cực kỳ to lớn. Là hắn, làm sao đúng là hắn, sao có thể có chuyện đó, hơn một năm trước, người này mới là vụ đế nhất trọng, mới qua bao lâu, thực lực của hắn đã tăng lên đến mức độ này Đây căn bản không thể, là ai, người này đến tột cùng là ai? Trong lòng cuồng ngục vụ đế vạn phần kinh nộ, đồng thời khiếp sợ, còn có rất nhiều cường giả vụ đế ở đây. Người này chính là huyền quang các các chủ sao, làm sao còn trẻ như vậy? Khí tức trên người hắn, tự hồ là cửu sai nhị trọng, trước chính là hắn cùng bóng người màu vàng kia chặn giết vô lượng sơn phó sơn chủ tinh trần vụ đế. Sao có thể có chuyện đó? Huyền quang các các chủ thật giống như nhận thức hắc y nhân này. Đoàn người trong nháy mắt ồ lên đặc biệt sau khi nhìn thấy Diệp Huyền trẻ tuổi, từng cái từng cái đều ngây người như phỏng. Những ngày qua, các thế lực lớn không không suy đoán Huyền Quang các thần bí đến tột cùng lai lịch ra sao. Đặc biệt Diệp Huyền ở phương diện luyện dược đánh bại độc cô đan đế, để rất nhiều thế lực của Huyền Vực dồn dập tìm hiểu. Diệp Huyền đến tột cùng là thân phận gì? Ngắn ngắn nửa tháng, luyện dược sư đề cấp nổi danh toàn bộ Huyền Vực hầu như tất cả đều bị đào móc ra, dồn dập cùng Diệp Huyền tiến hành so sánh. Thậm chí một ít lão ốc quái vật lánh đời nhiều năm không ra cũng bị người lấy ra so sánh, còn có người cho rằng, Diệp Huyền vô cùng có khả năng là đan tháp phó hội trưởng, nhưng hôm nay nhìn thấy dung mạo của Diệp Huyền, tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt há hốc mồm, từng cái từng cái cằm rơi xuống đất. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy, nhìn qua, này không tới 30 a. Hơn nữa đối phương không chỉ trẻ tuổi, khí tức trên người đồng dạng cực kỳ trẻ tuổi. Điều này làm cho các thế lực lớn rõ ràng, số tuổi thật sự của Diệp Huyền rất có thể như bề ngoài của hắn, lẻn vẹn chừng 30. Điều này làm cho mỗi người đều khiếp sợ tột đỉnh, con người sắp trường ra ngoài, cự phách 30 tuổi, luyện dược sư đế cấp, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Huyền vực, tuyệt đối là một địa phương thiên tài xuất hiện lớp lớp, các loại nhân vật thiên tài nhiều không kể xiết, bất kể là võ giả, luyện dược sư, hay luyện hồn sư trẻ tuổi, đều tầng tầng lớp lớp, đến không xẻ. Những thiên tài này, ở Huyền vực lăng bạt, cũng từng lưu lại rất nhiều truyền thuyết cùng sự tích, thậm chí cường giả các thế lực lớn ở đây, lúc còn trẻ cũng là từ thiên tài đi tới những mà vào giờ phút này, sau khi nhìn đến Diệp Huyền, tất cả mọi người đều cảm giác, thiên tài trong truyền thuyết của huyền vực so với huyền quang các các chủ, căn bản không ở một cấp bậc. Một là thiên, một là địa, trách lệch đến không cách nào hình dung. Tuyệt thế thiên kiêu, đây mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng mọi người. Là hắn, ta nghĩ ra hắn là ai. Đúng lúc này, trong đám người một vụ đế bỗng dưng quát to một tiếng, chỉ vào Diệp Huyền kích động nói, nhất thời đưa tới xung quanh vô số cường giả chú ý. Người này gọi Huyền Diệp, là tội phạm vô lượng Sơn trước đó truy nã. Ồ, thật là hắn. Lúc trước vô lượng Sơn ở huyền vực khắp nơi truy nã người này, ta nhớ tới hai, ba năm trước, nhiều vũ hoàng trưởng lão của vô lượng Sơn, từng ở thiên âm cốc từ Hoa Thành bị người này đánh giết. Dĩ nhiên là hắn. Được người này nhắc nhở, các thế lực lớn ở đây trong nháy mắt hiểu được lai lịch của Diệp Huyền, dĩ nhiên là tội phạm vô lượng Sơn đã từng truy nã, chẳng trách đối với vô lượng Sơn cửu thị như vậy. Là hắn Trong đám người Nguyệt Thần cung, hai mắt của thánh nữ công chủ Thanh cũng trợn tròn. Công chủ đại nhân, phó công chủ đại nhân, chính là hắn. Lúc trước ở cổ Ma chi địa hỏi dò qua tung tích của công chủ đại nhân ngài. Một bên Lý Hiểu Dung gật gù, nhìn Dao Nguyệt Vũ Đế ở một bên đáy mắt lướt qua một tia kích động, trong lòng âm thầm suy đoán, lẽ nào công chủ đại nhân cùng thanh niên này có quan hệ gì sao? Năm đó công chủ đại nhân là chỉ đối với Tiêu Diêu Hồn Hoàng động tâm a. Nghĩ đến Tiêu Diêu Hồn Hoàng, Lý Hiểu Dung như nghĩ tới điều gì, biểu hiện đột nhiên sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt nhất thời trở nên kích động. Thân thái này, giọng điệu này, sao Huyền Diệp này cùng Tiêu Diêu Hồn Hoàng năm đó giống nhau như thế? Chẳng lẽ, chẳng lẽ người này là hậu nhân của Tiêu Diêu Hồn Hoàng? Lý Hiểu Dung cảm giác mình tự hồ phát hiện một bí mật động trời. Trong lòng nàng không thể chờ đợi được nữa, muốn hỏi Giao Nguyệt Phụ Đế. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Giao Nguyệt Phụ Đế, đột nhiên lại ép xuống. Mặc kệ Huyền Diệp này đến tột cùng là thân phận gì, nàng tin tưởng, nếu như cung chủ đại nhân đồng ý, nhất định sẽ chủ động nói cho các nàng biết. Diệp Huyền triển lộ bộ mặt thật, ở trong chớp mắt, khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ, mà kinh sợ nhất, vẫn là chiến thương, dĩ nhiên là tiểu tử ngươi. Cả người chiến thương lông tơ dựng thẳng, chỉ vào Diệp Huyền, cả người đằng đằng sát khí. Chiến thương, ngươi chính là cùng chủ người nói chuyện như thế sao? Diệp Huyền hơi mỉm cười nói, chủ nhân, toàn trường sững sờ, cường giả đối đầu đám người vô lượng sơn, lẽ nào là tôi tớ của Huyền Quang các các chủ sao? Ngay cả chiến thương cũng sững sờ, chật hắn mới phản ứng được. Lúc trước ở cổ Ma Chi Địa vì tránh né huyết kiềm vụ đế truy sát, hắn bị ép giả làm tôi tớ của Diệp Huyền, không nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên ở trước mặt mặt nhiều người như vậy, trực tiếp nói ra. Tiểu tử thúi, xem bổn tôn chủ làm sao giết người. Chiến thương tức giận đến cả người phát điên. Hô, hắn phông tay lên, một đạo lực lượng âm lãnh, mang theo ma khí băng hẳn đánh về Diệp Huyền. Âm âm âm. Chiều 1835, ngay ta mệnh lệnh. Một. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt âm xuống tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một luồng ý lạnh thấu xương từ đáy lòng lan tràn ra, chỉ thấy ma khí ngập trời hóa thành màn trời to lớn, mang theo khí tức lạnh lẽo tại ý đi tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Thiếu, Hạ Vũ Tôn ở một bên thân hình loáng một cái, muốn ngăn ở trước mặt Diệp Huyền, nhưng không chờ hắn đi tới trước mặt Diệp Huyền, màn trời âm lãnh kia tản mát ra một tia lực lượng liền tràn vào trong cơ thể hắn. Lực lượng này cực kỳ băng hàn, trong nháy mắt đóng băng huyết mạch của hắn, hắn sợ đến biến sắc, liền vận chuyển long khí cật lực chống đỡ lực lượng kia, để cho ta tới." Sắc mặt Diệp Huyền hờ hững, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đẩy hạ Vũ Tôn ra ngoài. Ầm, màn trời màu đen như một con cự thú, trong nháy mắt nuốt Diệp Huyền vào. "Tiêu Dao." Cách đó không xa, Giang Nguyệt Vũ đế tâm thần căng thẳng, nhưng xuất phát từ tự tin đối với Diệp Huyền, nàng vẫn không ra tay. "Ha ha ha, tiểu tử, còn ở trước mặt bổn tôn chủ giả ngu, để ngươi mở mang lực lượng tuyệt âm của bổn tôn chủ đáng sợ như thế nào." Chiến thương cười to. Thổ thúc lực lượng tuyệt âm trong cơ thể, liên tiếp đánh vào trong cơ thể Diệp Huyền. Ma khí ngập trời, như ác ma từ địa ngục đi ra. Dương nhan múa vuốt, lực lượng tạ ác lạnh lẽo che kín bầu trời, hủy thiên diệt địa, muốn thôn phệ toàn bộ thế giới thành hư vô. Lực lượng của tuyệt âm chi thủy, chẳng lẽ chiến thương này cũng đi tới tuyệt âm động? Dưới ma khí, ánh mắt của Diệp Huyền nghiêm nghị, cảm thụ từng tia từng tia hàn ý tràn khủng bố vào trong cơ thể. Hắn trong nháy mắt liền cảm thụ ra lực lượng của tuyệt âm chi thủy trong tuyệt âm động. Sa sa. Đám người quỷ minh lão tổ thấy cảnh này, trên mặt nguyên bản căng thẳng thất thỏm đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, tuy bọn họ không hiểu diệp huyền cùng chiến thương trong lúc đó phát sinh cái gì, nhưng từ trước mắt đến xem, hai người cũng không phải một nhóm. Giết, hai người này mau mau giết, tốt nhất song phương đều đồng quy phu tận. Đám người quỷ minh lão tổ nắm chặt song quyền, trong lòng chờ mong. Cường giả rất nhiều thế lực trước cho rằng chiến thương là huyền quang các phái tới, thời khắc này cũng sửng sốt, từng cái từng cái tâm nhắc lên. Chiến thương mạnh mẽ Vừa nãy bọn họ đều thấy rõ ràng, giấc sức đối kháng vô lượng sơn tứ đại cường giả đình phong, hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong, huyền quang các các chủ kia có thể ngăn cả người này tiến không sao. Ngay thời điểm tất cả mọi người đều tâm thần thấp thỏm, căng thẳng, nghi ngờ, chờ mong. Chiến thương, lá gan của người lớn nhỉ, ngay cả chủ nhân cũng dám động thủ. Một thanh âm đạm mạc, đột nhiên từ trong ma khí lan truyền ra, tiếp theo anh, một luồng lực lượng hỏa diễm khủng bố từ trong ma khí lan truyền ra toàn bộ ma khí rõ ràng có thể nhìn thấy từng vầng sáng màu đỏ lưu chuyển. một luồng lực lượng nóng rực cùng lực lượng băng hàn đối kháng. sau một khắc, gì? một ánh kiếm sấm xét tỏa ra như ánh bình minh trong nháy mắt phá tan hắc khí ngập trời. ánh kiếm kia sông thẳng lên trời nối liền trời đất. xung quanh ánh kiếm bầu trời phá nát không gì địch nổi. dưới ánh kiếm, toàn bộ hắc khí trong nháy mắt nổ tung. một bóng người quanh quẩn ánh chớp đứng ngạo nghễ trong hư không, ánh mắt bình tĩnh. Vực cái gì? Ngươi dĩ nhiên ở dưới lực lượng tuyệt âm của bổn tôn chủ công kích, một chút việc cũng không có. Chiến thương lấy làm kinh hãi, kinh kêu thành tiếng. Chợt ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Huyền, lông mày không khỏi nhíu một cái. Không đúng, ngươi, ngươi dĩ nhiên là tuyệt âm thân thể, còn có cỗ lực lượng của tuyệt âm chi thủy này. Ngươi đi qua tuyệt âm động, ngươi là người mấy năm trước tổn thương bất diệt ma chủ kia, lực lượng tuyệt âm của chiến thương chính là bởi vì nhiều năm ở tuyệt âm động hấp thu lượng lớn tuyệt âm chi thủy gây nên, mà từ trên người Diệp Huyền. Hắn cảm nhận được khí tức tuyệt âm chi thủy đồng dạng, bất diệt ma chủ, năm đó cường giả chuẩn bị đoạt Xá Ta kia, quả nhiên là linh ma tộc sao? Trong lòng Diệp Huyền hơi bừng tỉnh, tiểu tử, chẳng trách ngươi có thể ngăn cản lượng tuyệt âm của Bổn tôn chủ lực, hừ, lực lượng tuyệt âm không giết được ngươi, vậy hãy để cho ngươi mở mang linh hồn thôn phệ của Bổn tôn chủ. Sau khi chiến thương hết kiếp sợ, liền nộ quát một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt, một đạo khí tức âm lạnh tà ác từ trong trong mắt hắn tỏa ra. Trong phút chốc, hết thầy cường dạ ở đây đều cảm giác linh hồn lạnh lẽo, phảng phất như bị tử thần tập trung. Chiến thương, hiện tại thiếu gia ta không có công phu cùng người chiến đấu, ta cùng người vô lượng sơn này, có thâm cầu đại hận. Người trước hết tránh xa nếu như muốn chiến đấu, chờ thiếu gia ta diệt vô lượng sơn, lại đánh với người một trận. diệp huyền lạnh lùng nói, chiến thương khó cho hắn biết rõ, tuyệt đối là đối thủ đáng sợ nhất. Lúc trước hắn cùng chiến thương từ cổ ma chi địa tách ra, cũng chỉ qua mấy năm mà thôi. Trong mấy năm này, Diệp Huyền gian nan đột phá đến Vũ Đế nhị trọng đỉnh phong, nhưng chiến thương lại trực tiếp đột phá đến Vũ Đế tam trọng, hiển nhiên lúc trước chiến thương ở cổ Ma Chi địa cùng Thiên Âm Cốc cũng được kỳ ngộ lớn lao. Nếu như là lúc khác, Diệp Huyền còn có tâm tình cùng chiến thương chiến đấu một hồi, thế nhưng hiện tại là thời khắc đối phó Vu Lượng Sơn, hắn hoàn toàn không có tâm tình như vậy. Những người này là người của Vu Lượng Sơn, Chiến thương hơi sững sờ, liếc nhìn đám người Quỷ Minh lão tổ. Ta nói những người này tại sao không đắc bổn tôn chủ? Nguyên lai like bọn họ chính là người vô lượng sơn, có điều hiện tại bổn tôn chủ muốn đánh với ngươi một trận. Chiến thương không để ý chút nào Diệp Huyền, hay hay cười to, liền muốn ra tay với Diệp Huyền. Chiến thương, nơi này là Huyền vực, ngươi cho rằng trong thiên hạ không ai chế diệt ngươi sao? Chỉ cần thiếu gia ta lộ thân phận của ngươi ra ánh sáng, ta dám khẳng định ngươi tuyệt đối không cách nào sống sót rời Huyền vực. Thiếu gia ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức tránh ra, chờ sau khi thiếu gia ta diệt vô lượng sơn, ngươi muốn chiến như thế nào? Thiếu gia ta theo ngươi chơi. Ánh mắt của Diệp Huyền trầm xuống, trong tròng mắt của hắn đột nhiên dâng lên hai cỗ hỏa diễm màu đỏ thẫm, lan truyền ra một luồng khí tức hỏa diễm khủng bố. Khí tức này rơi vào trong thần thức của Chiến Thương, khiến cho linh hồn của hắn cũng khẽ run một hồi. Khí tức hỏa diễm thật khủng khiếp, Thiên Hỏa làm sao trưởng thành đến mức độ này? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1836, nghe ta mệnh lệnh hai. Chiến Thương bị khí tức thiên hỏa của Diệp Huyền làm kinh ngạc cả kinh, loại lực lượng đáng sợ kia tuyệt đối là có thể uy hiết đến sự tồn tại của hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác được Diệp Huyền cùng hắn tách ra mấy năm, lực lượng linh hồn lại so với trước đây cường hãn hơn rất nhiều. Nó xoay chuyển ánh mắt, khí tức trên người trong nháy mắt thu lại, chợt thê thê nở nụ cười. Nếu ngươi nói như vậy, vậy bổn tôn chủ liền bán ngươi một bộ mặt, trước tiên diệt vô lượng sơn đúng không? Không có vấn đề. Chiến Thương rất rõ ràng, thân phận phệ hồn tộc của hắn hiện tại xác thực vẫn chưa thể bại lộ, hơn nữa Diệp Huyền thả ra lực lượng thiên hòa cũng làm cho hắn hơi kiêng kỵ. Vậy thì tốt rồi." Diệp Huyền lạnh lùng nói. Thầy chiến thương không dây dưa nữa, ánh mắt của Diệp Huyền trong nháy mắt rơi vào trên thân bốn người của Ngục Vũ Đế, cười lạnh nói, "Vô Lượng Sơn cũng thật nhìn hợp mắt Thiếu Gia ta, dĩ nhiên lập tức phái ra bốn tên cường giả, cha cha, Thiếu Gia ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Còn có của Ngục Vũ Đế, năm đó ngươi truy sát Thiếu Gia ta, truy sát rất vui vẻ à, làm sao hiện tại chật vật như vậy?" Diệp Huyền vừa nói, một bên chậm rãi đi về phía trước. Mỗi một bước bước ra, sát cơ trên người liền nồng nặc một phần, khi hắn đạp xuống bước cuối cùng, toàn bộ thiên địa đều phảng phất như khẽ run lên, có lại cảm giác trời long đất lở. Tiểu tử thúi, ngươi đừng cản rỡ, đắc tội vô lượng sơn ta, bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. Cuồng ngục vũ đế vẫn nộ gào thét nói, thật không? Diệp huyền nheo mắt lại, trong con người bắn ra hàn mang ác liệt. Như vậy thiếu gia ta liền nhìn, vô lượng sơn ngươi làm sao để ta không có kết quả tốt, đáng tiếc tình cảnh này ngươi là không nhìn thấy. xèo nói xong, thân hình Diệp Huyền bỗng dưng lói lên, mang lực lượng phong lôi, trong nháy mắt giết về phía cuồng ngục Vũ Đế. tiểu tử, ngươi muốn chết. trong bốn đại cường giả của vô lượng sơn, chỉ có Quỷ Minh lão tổ còn có đầy đủ sức chiến đấu. hắn nộ quát một tiếng, một đạo võ hồn giống như quỷ hiện lên ở đỉnh đầu, một luồng lực lượng tuyệt cường bỗng dưng đánh úp về phía Diệp Huyền, hóa thành quỷ minh khí ngập trời bao phủ Diệp Huyền. thuộc tính lực lượng thật cổ quái. Diệp Huyền cao mày thôi thúc tài quyết chi kiếm một chiều kiếm đánh nát quỷ minh lão tổ tiến công nhưng thân hình của hắn cũng bị oanh rút lui hơn trăm thước một luồng lực lượng vô hình tà ác nỗ lực tiến vào thân thể của hắn sắc bén vô cùng diệp huyền thôi thúc vô tận dung hỏa thiêu cháy thành cho bụi tiểu tử này ở dưới lực lượng của bản tọa công kích bình yên vô sự bản tọa làm sao được gặp phải những giao hỏa quỷ dị này quỷ minh lão tổ nhìn diệp huyền trong lòng buồn bực diệp huyền cũng khẽ cau mày thực lực của quỷ minh lão tổ nằm ngoài dự đoán của hắn Nếu hắn tự mình động thủ, tất nhiên phải bại lộ một ít lá bài tẩy mạnh mẽ, những lá bài tẩy này, có chút là không thể gặp người, cũng có một chút, rất có thể sẽ làm thân phận Tiêu Diêu Hồn Hoàng hắn lộ ra ánh sáng. Vốn, xuất hiện tình huống như thế, Diệp Huyền sớm đã có chuẩn bị, là để sao Nguyệt Vũ Đế ra tay, có điều hiện tại nha. Diệp Huyền đột nhiên liếc nhìn Chiến Thương. Chiến Thương, thay thiếu gia ta ngăn cản tên này. Diệp Huyền nhìn Chiến Thương lạnh lùng nói, cái gì?" Chiến Thương đang thoải mái đứng ở một bên, chuẩn bị quan sát thực lực của Diệp Huyền. Lúc này nghe được lời nói của hắn không khỏi ngẩn người, cảm giác mình có phải là nghe lầm không? Còn nơi hắn trưởng lớn, không dám tin nói, ngươi là mệnh lệnh bổn tôn chủ, không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào? Tiểu tử thúi, ngươi dám mệnh lệnh bổn tôn chủ, ngươi cho rằng bổn tôn chủ, chiến thương, thân phận của ngươi có còn muốn ẩn giấu hay không? Nếu như ngươi không ngại thân phận bại lộ, có thể không để ý tới thiếu gia ta mệnh lệnh. Diệp Huyền đánh gãy chiến thương, lạnh lùng nói, ta chiến dương phiền muộn đến sắp phun máu, hắn không thể một cái tát đập chết Diệp Huyền. Nhưng hắn rất rõ ràng, ở trước mặt Diệp Huyền nắm giữ thiên hòa, mình căn bản đập không chết đối phương, mà một khi đối phương lộ thân phận phệ hồn tộc của hắn ra ánh sáng, hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành công địch. A, tức chết bổn tôn chủ. Cuối cùng, chiến thương chỉ có thể phẫn nộ gào thét một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía Quỷ Minh lão tổ, chút tất cả phẫn nộ ở trong đáy lòng lên người Quỷ Minh lão tổ. Hạ Vũ tôn động thủ nhìn thấy quỷ minh lão tổ bị chiến thương cuốn lấy, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, lần thứ hai lướt tầm ầm ra. Vâng, Hạ Vũ tôn lệ quát một tiếng, cả người đằng đằng sát khí. Diệp thiếu, cuồng ngục vũ đế này giao cho ta. ầm, một đạo long khí kim sắc từ trong cơ thể Hạ Vũ tôn tỏa ra, lực lượng long nguyên mạnh mẽ, ở trên người hắn cấp tốc bao trùm một tầng vảy giáp dày nặng, sau đó điên cuồng giết về phía cuồng ngục vũ đế. Chỉ bằng ngươi. tuy cuồng ngục vũ đế trước bị thương nặng, nhưng thừa dịp khoảng thời gian này đã khôi phục rất nhiều lúc này hắn liền từ trên người lấy ra rất nhiều đan dược, sau đó đổ vào trong miệng. oanh, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn cấp tốc bốc lên. ở dưới hư vô võ hồn, cả người như một vị ma thần màu đen. chết, trong phút chốc, hai bóng người một kim một hắc điên cuồng chém giết. À, hống, trong hư không, Vì thế kinh người tỏ khắp, hai cỗ vũ đế lĩnh vực đáng sợ lẫn nhau va chạm, chia hư không thành vô số thế giới. hai đạo lưu quang một đen một vàng không ngừng va chạm, dưới mỗi một kích, nổ vang vang vọng thiên địa phá toái hư không, như ngày tận thế tới, tiến công kinh thiên động địa này, làm tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc, dồn dập lùi về sau. Mà một bên khác, sau khi Hạ Vũ Tôn đối đầu cuồng ngục Vũ Đế, chiến thương đối đầu Quỷ Minh lão tổ, Diệp Huyền thì nhìn về phía đạo nhất các chủ cùng Vu Thiên Vũ Đế cách đó không xa, liền để ta bồi hai người các ngươi, cố gắng vui đùa một chút. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười. Xèo. Sau một khắc, thân hình hắn bỗng dưng hóa thành một ánh chớp xanh thẳm, như tia chớp xẹt qua phía chân trời. Nương theo tiếng sấm nổ gào thét, giết về phía Vu thiên vũ đế cùng đạo nhất các chủ. Chỉ bằng một mình ngươi, đạo nhất các chủ cùng Vu thiên vũ đế liếc mắt nhìn nhau, trong con người đều lộ ra tâm ý lạnh lùng, diệp huyền ngông cuồng cùng hung hăng, khiến cho trong lòng hai người giận tím mặt, đồng thời giết tới. chương 1837, cái kế tiếp. Trong lúc nhất thời, trời lõng đất lở, toàn bộ vòng trời đâu đâu cũng có huyền nguyên lực lượng ngập trời tỏ khắp, vì thế khủng bố phòng thích, chấn động đến mức trong thiên địa xuất hiện vô số vết nứt không gian như từng cái miệng nhỏ mở ra, dữ tận khủng bố. Cuồng ngục vũ đế, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ngoan ngoãn nạp mạng đi. Trên chiến trường của hạ vũ tôn cùng cuồng ngục vũ đế, hai người điên cuồng chém giết, mỗi đánh xuống một đòn, tất có phòng trời sụp đổ, khí tức bàng bạc như biển gầm bao phủ, tinh tâm động phách. Đùng, hạ vũ tôn đánh xuống một đòn, lợi chảo màu vàng xé rách trời cao, mang theo tảng lớn quang hồng, Tình đầu của hắn, một đạo long khí kim sắc song thẳng lên trời, chấn động thiên địa. Cự lòng màu vàng dương nanh múa vuốt, ngao du mây xanh, mang theo bá khí không gì địch nổi, khí tức mạnh mẽ tản mát ra, khiến cho rất nhiều võ giả cách đó không xa đều khó thở, từng cái từng cái trợn mắt lên. Đây là, long giáp hóa thân, lẽ nào bóng người màu vàng này là cường giả hạ gia? Hạ vũ tôn, danh tự này thật quen thuộc, ta nhớ năm đó đông lăng hạ gia có một tên trưởng lão bí danh gọi hạ vũ tôn. Lòng khí màu vàng, chính là chân long khí, lẽ nào thật sự là cường giả đông lăng hạ gia? Hạ gia không phải ở hơn 60 năm trước một đêm diệt tộc sao, chẳng lẽ còn có cường giả không chết? Chẳng lẽ, năm đó tiêu diệt Hạ gia, là vô lượng sơn sao? Mọi người ở đây nhìn thấy cự long màu vàng ở trên đỉnh đầu Hạ Vũ Tôn, cùng vầy rồng trên người hắn. Từng cái từng cái tất cả đều kinh kêu thành tiếng. Còn có một chút người càng trợn mắt lên, nghĩ đến một khả năng, trong lòng vạn phần chấn động. Năm đó gia tộc lánh đời Đông Lăng Hạ gia trong một đêm bị diệt sạch, hầu như là đại sự của huyền vực trong gần trăm năm qua cũng là huyền án to lớn nhất của huyền vực trăm năm qua. Lúc đó Đông Lăng Hạ gia trong một đêm hóa thành bụi phấn, khắp nơi thi thể cùng đồ nát thê lương, chấn kinh rất nhiều thế lực ở Thiên Huyền Đại Lục. Không có ai biết Đông Lăng Hạ gia là làm sao bị diệt, thậm chí không biết ai đã hạ thủ, tổng cộng có bao nhiêu người, chỉ biết trong một đêm, Đông Lăng Hạ gia biến mất hầu như không còn, một người sống cũng không có. Kiếp sợ toàn bộ đại lục. Lúc đó Cao Tầng Thánh thành biết được việc này, còn chuyên môn phái chấp pháp điện điện chủ tự mình đi điều tra vẫn như cũ không thu hoạch được gì, không có dấu vết nào. Đây cơ hồ trở thành huyền án lớn nhất của Thiên Huyền Đại Lục trong ngàn năm qua. Bây giờ Hạ Vũ Tôn đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, đồng thời cũng cảm thấy khiếp sợ. Không ít người nhìn thấy Hạ Vũ Tôn phẫn nộ, trong lòng đều không khỏi suy đoán, lẽ nào năm đó tiêu diệt Đông Lăng Hạ gia là Vô Lượng Sơn? A, lúc này một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Vô Lượng Sơn Vu Thiên Vũ Đế bị một ánh kiếm phách ở trên người. Toàn thân phun máu tươi tung té, thân thể như muốn chia năm xe bảy, chật vật bay ngược ra. Nếu như không phải đạo nhất các chủ đúng lúc ra tay, e là dưới chiêu kiếm này, vù thiên vũ đế liền nát tan, hoàn toàn chết đi. Ngực cái gì, huyền quang các các chủ mạnh như vậy, hoàn toàn chiếm cư thượng phong. Các ngươi vừa nãy không thấy, đạo nhất các chủ cùng Vu thiên vũ đế ở dưới người này tiến công, dĩ nhiên một chút sức phản kháng cũng không có. Thật đáng sợ, rất nhiều cường giả nhìn thấy Diệp Huyền cùng hai người vù thiên vũ đế chiến đấu. Từng cái từng cái kinh hãi không tên, hiếp sợ vạn phần. Ở dưới diệp huyền tiến công, Vu Thiên Vũ Đế cùng đạo nhất các chủ hầu như không có sức phản kháng, liên tiếp lui về phía sau, trên người vết thương đầy rẫy. Đây cơ hồ hoàn toàn trái ngược tưởng tượng của mọi người. Coi như là Vu Thiên Vũ Đế cùng đạo nhất các chủ chức ở dưới hắc y nhân quỷ dị kia tiến công đã bị thương nặng, nhưng hai người dù sao cũng là Vũ Đế tam trọng, cường giả tiếng tăm lừng lẫy của huyền vực, bây giờ lại bị một người trẻ tuổi không tới 30 truy sát. Chuyện này quả thật kinh rơi con mắt của tất cả mọi người. Lúc nào, huyền vực đột nhiên nhô ra nhiều cường giả khủng bố như vậy. Đáng ghét. Những người khác trong lòng khiếp sợ, trong lòng vu thiên vũ đế cùng đạo nhất các chủ lại kinh nộ. Tên này đến tột cùng là biến thái nơi nào đến. Vì cái gì tu vi sẽ đáng sợ như vậy? Lực công kích so với chúng ta còn mạnh hơn, càng biến thái vẫn là phòng ngự của hắn. Đạo nhất các chủ kêu khổ thấu trời, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tu vi của diệp huyền sẽ đáng sợ đến mức bộ này, mà đáng sợ nhất vẫn là Diệp Huyền phòng ngự. Hắn và Vu Thiên Vũ Đế cũng không phải không có bắn trúng Diệp Huyền, nhưng mỗi một lần tiến công ở trên người hắn, ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không thể công phá. Loại chiến đấu chỉ có thể chịu đòn, không cách nào phản kích này, để cho hai người trong lòng ất ức, phiền muộn muốn thổ huyết. Gần đủ rồi, chết đi. Dưới luân phiên chiến đấu, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được sức chiến đấu của Vu Thiên Vũ Đế cùng Đạo Nhất các chủ đại yếu bất rất nhiều. Ánh mắt của hắn ngưng lại, hai con ngươi như ống kính vạn hoa, đột nhiên xoay tròn toả ra sáng yêu dị, thần linh đồng thị, băng hỏa song bạo, tập trung vu thiên vũ đế, Diệp Huyền Rốt cục sử dụng tới thần linh đồng thị, một luồng hồn lực khủng bố như dòng lũ, trong nháy mắt đi vào đầu óc của Vu Thiên Vũ Đế, một đạo lực lượng băng hỏa đáng sợ ở trong đầu của hắn ầm ầm nổ tung. Một tia lực lượng của địa hỏa cùng tuyệt âm chi thủy, điên cuồng dập tắt linh hồn của Vu Thiên Vũ Đế. Đây là công kích gì? Không được, linh hồn của ta, a, đau đớn kịch liệt truyền vào đầu óc của Vu Thiên Vũ Đế. Phu Thiên Vũ Đế kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy linh hồn cấp tốc mất đi, đầu óc hoàn toàn bị đau nhức tràn ngập, trước mắt đen kịt. Mà lúc này Diệp Huyền thôi thúc Tài Quyết chi kiếm, oanh, một ánh chớp màu xanh thăm thẳm từ trên trời giáng xuống, bầu trời phảng phất như bao trùm lên một tầng hắc vân, trên Tài Quyết chi kiếm của Diệp Huyền, hào quang vạn trượng, hình thành một thanh cự kiếm ánh chớp ngập trời, phá toái hư không, thừa dịp Phu Thiên Vũ Đế trọng thương, mạnh mẽ chém xuống. Tiên lôi kiếm dài đến ngàn trượng, hầu như che đậy toàn bộ bầu trời. Nếu đoàn đánh này trúng đích, Vu Thiên Vũ Đế nhất định đầu một nơi thân một nẻo chương 1838, tất cả đều vẫn lạc, một, không được. Một bên đạo nhất các chủ sợ hãi, điên cuồng lao về phía Diệp Huyền, nếu Vu Thiên Vũ Đế vừa chết, hắn nhất định một cây làm chẳng lên non. Hừ, huyễn cấm chi nhãn. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía đạo nhất các chủ, một luồng hồn lực sung kích khủng bố tùy theo đi vào đầu óc đạo nhất các chủ, khiến cho cử động của hắn cứng lại. Phốc, sau một khắc. Lôi kiếm ngàn trượng đi vào trong cơ thể Vu Thiên Vũ Đế. Không, Vu Thiên Vũ Đế phát sinh gầm rú kinh nộ, rốt cục ở trước khi chết tỉnh lại, điên cuồng thôi thúc Vu Ma Võ Hồn trên đỉnh đầu, nhưng hắn đã không thể cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi kiếm trong nháy mắt đi vào cơ thể mình. Oanh, lực lượng đáng sợ bạo phát, ánh mắt của Vu Thiên Vũ Đế hoảng sợ, cả người nổ tung ra, hóa thành bụi phấn. Hô, một luồng lực cắn nốt vô hình bao phủ, thôn phệ cửu tinh võ hồn của hắn sạch sẽ. Cái thứ nhất Ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lẽo, chật nhìn về phía Đạo Nhất Các Chủ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại giống như thanh âm của Tử Thần. Đạo Nhất Các Chủ cảm giác mình như bị Tử Thần tập trung, cả người sợ hãi, ngay cả sâu trong linh hồn cũng cảm thấy run rẩy, trong ánh mắt lộ ra hoàng sợ. Vu Thiên, cách đó không xa, Quỷ Minh Lão tổ nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi gào thét lên tiếng, hai con mắt lửa giận bốc lên, muốn giết về phía Diệp Huyền. Ha ha ha, đối thủ của ngươi là ta, đừng quên. Chiến thương cười một tiếng, cả người ma khí quanh quẩn, hóa thành vạn ngàn ma thủ, hoàn toàn vây quanh quỷ minh lão tổ, không cho hắn có chút phân thần. Cái kế tiếp, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn đạo nhất các chủ, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng, chật, bá, thân hình hắn loáng một cái, thôi thúc tài quyết chi kiếm, lần thứ hai nhanh như tia chấp giết về phía đạo nhất các chủ. Đạo nhất các chủ cả người lông tơ dựng đứng, trong mắt lộ ra hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Lúc này đạo nhất các chủ đối mặt Diệp Huyền tiến công cũng không nhấc lên được chút tâm tư phản kháng, xoay người bỏ chạy. trước hắn cùng Vu Thiên Vũ Đế cũng không thể ngăn trở Diệp Huyền tiến công, bây giờ chỉ còn hắn. hắn sao dám tiếp tục chiến đấu tiếp? chạy thoát sao? ánh mắt của Diệp Huyền lạnh lùng, hắn qua lại hư không, chân đạp bước tiến thần bí, tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền đuổi theo Đạo Nhất Các Chủ, một chiều kiếm chém xuống. ầm, ánh chớp hóa thành Ung Dương, nhấn chìm về phía Đạo Nhất Các Chủ. Ừ, cái gì? vẻ mặt Đạo Nhất Các Chủ kinh hãi chỉ có thể quay người lại chống đỡ, ánh chớp ngập trời cùng hắn sử dụng tới đạo khí va chạm, cự lực khủng bố chấn động đến mức hắn thổ huyết bay ngược, khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn, huyền nguyên phiên giang đảo hải, liên tục phun ra máu tươi, chưa kịp để hắn khôi phục như cũ, Diệp Huyền công kích đã kéo tới, rầm rầm rầm, từng ánh kiếm ngập trời tầng tầng che đậy xuống, mỗi một kích đều thả ra uy lực kinh khủng, tầng tầng đi vào trong cơ thể hắn, đập vỡ tan lục phủ ngũ tạng, mà lôi điện chi lực mạnh mẽ Càng diệt sát kết cấu trong thân thể hắn. Quỷ minh lão tổ, cứu ta. Đạo nhất các chủ lớn tiếng giống to, ra sức chống đối, ánh mắt hoảng sợ. Nhưng quỷ minh lão tổ bị chiến thương cuốn lấy, ngay cả bản thân cũng khó bảo đảm, làm sao còn có thể tới cứu hắn. Ánh chớp khủng bố không ngừng oanh kích xuống liên tiếp, cuối cùng một ánh kiếm dài đến ngàn trượng chém xuống, trực tiếp phá nát phòng ngự của hắn, mang theo lực lượng như bẻ cành khô, trong nháy mắt phá hủy nhục thân, chém thành hư vô. Đạo nhất các chủ vẫn là Toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tình cảnh này, chưa hoàn hồn lại. Vũ Thiên Vũ Đế, đạo nhất các chủ, không có chỗ nào mà không phải cường giả tiếng tăm lừng lẫy của huyền vực, nhưng hai người bọn họ, dĩ nhiên ở trong lúc cùng diệp huyền chiến đấu, từng cái bị chém giết, trái lại huyền quang các các chủ, lồng tóc không tổn hại, này hoàn toàn đánh vỡ dữ liệu của bọn họ. Nhân vật như vậy, thật sự chỉ là một thiên tài mới khoảng 30 tuổi, không phải cường giả viễn cổ gì phụ thể sao. Hạ Vũ Tôn, có cần ta hỗ trợ không? sau khi Diệp Huyền đánh giết Vu Thiên Vũ Đế cùng Đạo Nhất Các Chủ, nhìn về phía Hạ Vũ Tôn đang cùng Cuồng Ngục Vũ Đế điên cuồng giao thủ hỏi, bởi vì Cuồng Ngục Vũ Đế trước đã bị thương nặng, vì lẽ đó chiến trường bên kia, Hạ Vũ Tôn hầu như chiếm cứ thượng phong, Diệp thiếu, để ta tự mình tới. năm đó vô lượng sơn diệt Đông Lăng Hạ gia ta, Cuồng Ngục Vũ Đế cũng có mặt, hôm nay ta nhất định phải tự tay chém giết hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng, phần nợ máu này, ta nhất định phải để hắn tự mình trả lại. Hạ Vũ Tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Cả người sát khí sôi trào, đôi mắt biến thành đỏ như máu, giống như Tu La. Thời khắc này, hắn phảng phất như trở lại tình cảnh năm đó, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, đại hỏa che thiên, vô số con cháu hạ ra, người già trẻ em ở trong huyết hải bị đồ giết, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Diệt tộc tàn nhẫn, biết bao đau lòng. 60 năm qua, Hạ Vũ Tôn ở trong vô số đêm thâu nhớ tới năm đó, hắn hận, hận mình không đủ cường đại. Hắn đã từng vô số lần nghĩ tới, nếu như có cơ hội Hắn nhất định phải tự mình chém giết kẻ thù diệt hạ gia hắn. Hôm nay, cơ hội này đặt ở trước mặt hắn, lẽ nào hắn ngay cả lực lượng lấy đầu kẻ thù cũng không có sao? A, Hạ Vũ Tôn ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trong tiếng hú mang theo bi phẫn, mang theo không cam lòng. Hắn phảng phất như đang hỏi trời xanh, tại sao, tại sao? Hống, một đạo kim sắc cự long từ trong cơ thể Hạ Vũ Tôn phóng lên trời, cự long màu vàng phẫn nộ gào thét trong cơ thể Hạ Vũ Tôn, đột nhiên dâng lên một luồng lực lượng càng đáng sợ hơn một loại khí tức hủy thiên diệt địa từ trong cơ thể hắn bỗng dưng tản mát ra thiên long bí kỹ chân long thánh quyền hạ vũ tôn giống to một tiếng một quyền bỗng dưng nổ ra trên quyền cự long màu vàng giết cao mang theo lực lượng hồng hoang từ viễn cổ đi ra chấn động vùng thế giới này như muốn để vùng thế giới này thần phục ầm quyền bi khủng bố nát tan tất cả trực tiếp đánh nổ hư không đồng thời nổ nát phòng ngự của cuồng ngục vũ đế ngươi dĩ nhiên đột phá cuồng ngục vũ đế chừng lớn hai mắt Lộ ra vẻ khó tin, chợt xì xì, thân thể hắn trong nháy mắt nổ tung, bị cự long màu vàng ngoanh thành hư vô. Chiều 1839, tất cả đều vẫn lạc, hay? Hô, hô! Trong hư không, hạ vũ tôn thở hồn hền. Tuy hắn ở thời khắc sống còn bước vào cửu dai tam trọng đỉnh phong, nhưng trên mặt hắn, lại không có một chút ý mừng, chỉ có bi thương giày đặc. Các tộc nhân, các ngươi nhìn thấy không? Nhìn thấy không, cuồng ngục vũ đế năm đó ở hạ gia ta tàn phá, đã bị ta giết. Hạ vũ tôn quỳ ở trên hư không, ngửa mặt lên trời gào thét, nước mắt giàn ruộng. Mấy chục năm qua, hắn mang theo chút ít tộc nhân còn lại. Mỗi ngày sống ở địa phương nhỏ như 13 quốc liên minh, còn trong lòng run sợ, sợ bị vô lượng sơn phát hiện. Kẻ địch mạnh mẽ, khiến cho hắn căn bản không nhấc lên được tâm báo thủ. Nhưng hôm nay, khi hắn tự mình đâm của ngục phụ đế, hắn cuối cùng mới rõ ràng, chỉ cần nỗ lực, không có chuyện gì là không thể làm được. Hắn rốt cục lĩnh ngộ mà hết thảy chuyện này, hoàn toàn là bởi vì Diệp Huyền. Nếu như không phải là bởi vì diệp huyền, hắn căn bản sẽ không có dũng khí, trở lại huyền vực, cùng vô lượng sơn so sánh cao thấp. Các tộc nhân, các người yên tâm, hạ vũ tôn ta ở đây xin thề, nhất định sẽ nhổ tận gốc vô lượng sơn, báo huyết hải thâm cừu của tộc ta năm đó, mối thù diệt tộc, nhất định phải để vô lượng sơn nợ máu trả bằng máu. Hạ vũ tôn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm mang theo ý chí vô cùng kiên định, xa xa mọi người, tất cả đều trầm mặc, không có ai không bị bi phẫn. Ý chí kiên định của Hạ Vũ Tôn làm chấn động. Đồng thời, huyền án hơn 60 năm qua rốt cục chân tướng rõ ràng. Vô lượng Sơn, năm đó tiêu diệt Đông Lăng Hạ Gia dĩ nhiên là vô lượng Sơn. Làm sao có thể, mặc dù vô lượng Sơn là một trong bảy đại tông môn, tồn tại đứng đầu nhất đại lục, nhưng Đông Lăng Hạ Gia cũng là lãnh đời gia tộc, luận thực lực, cũng không kém vô lượng Sơn bao nhiêu à. Đúng, bằng vào vô lượng Sơn, căn bản không có cách tiêu diệt Hạ Gia, càng không cần phải nói là trong một đêm, lặng yên không một tiếng động như vậy lẽ nào Vô Lượng Sơn liên hợp thực lực khác, hay là nói, Vô Lượng Sơn ẩn giấu thực lực của mình. Em sợ tất cả những thứ này, chỉ có người Đông Lăng Hạ gia hoặc Vô Lượng Sơn mới biết rồi. Đoàn người chấn động, nghị luận sôi nổi, cợt ra sóng lớn mênh mông. Aa, các người những người này, thực sự là lãng phí à. Thấy rõ Diệp Huyền cùng Hạ Vũ Tôn chém giết đám người đạo nhất các chủ, chiến thương đối kháng quỷ minh lão tổ, đồng thời cực kỳ phiền muộn kêu to lên. Linh hồn của Vũ Đế tam trọng, đó là đồ đại bổ cỡ nào, cứ như thế trực tiếp giết đều có thể cho hắn thôn phệ, thật là tốt biết bao à? Trong lòng chiến thương phiền muộn, nhưng ở dưới con mắt mọi người, hắn không thể trực tiếp đường hoàng đi hấp thu linh hồn của đám người cuồng ngục vũ đế. Nếu như công nhân hấp thu, vậy thân phận của hắn liền lộ ra ánh sáng. Cuồng ngục, trong lòng chiến thương phiền muộn, trong lòng quỷ minh lão tổ lại kinh nộ, hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chuyến đi này của mình sẽ tao ngộ trọng thương như vậy. Bản ý của bọn họ là đến tiêu diệt Huyền Quang Các, nhưng hôm nay người của Huyền Quang Các một cái cũng không có vẫn lạc. Ngược lại vô lượng sơn hắn đã tổn thất hai đại phó sơn chủ, còn mang theo tề đạo các đạo nhất các chủ. Đi! Vào giờ phút này, quỷ minh lão tổ cũng không còn chút ý nghĩ tiếp tục chiến đấu nào. Quỷ minh võ hồn chấn động. Một luồng lực lượng võ hồn đặc biệt bao phủ muốn trốn khỏi nơi đây. Bổn tôn chủ ngay cả một linh hồn cũng không được. Ngươi lại còn muốn chạy, đứng lại cho ta. Chiến thương thấy quỷ minh lão tổ trọng thương muốn chạy khỏi nơi này. Liền thôi thúc lực lượng linh hồn trong đầu. Một luồng sóng linh hồn đặc biệt cấp tốc bao phủ ra đánh vào đầu óc của quỷ minh lão tổ. Đồng thời một đạo ma khí giống như lưới lớn bao trùm quỷ minh lão tổ ở bên trong. ầm, bị linh hồn của chiến thương xung kích, hồn hải của quỷ minh lão tổ đột nhiên cuồn cuộn lên, linh hồn trong nháy mắt bị trọng thương. U minh chi giới, đi. Quỷ minh lão tổ cố nén linh hồn trọng thương, nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân hắn đột nhiên biến thành một màu đen kịt, phảng phất như hóa thành u minh quỷ tướng. âm u đầy tử khí. Trong nháy mắt xé rách chiến thương giằng buộc, lao ra vùng thế giới này. Sau khi hắn chạy ra giằng buộc, vọt thẳng về phía rất nhiều cường giả của Thiên vẫn thành cách đó không xa, làm những cường giả Thiên vẫn thành kia hoảng sợ tứ tán. Quỷ Minh lão tổ rất rõ ràng, đi chỗ khác, tất nhiên sẽ bị Hạ Vũ tôn, chiến thương còn có Diệp Huyền chặn lại, chỉ có phương hướng rất nhiều cường giả thế lực kia, công kích của bọn họ mới không cách nào bao trùm đến. Hơn nữa, có cường giả rất nhiều thế lực tiềm hộ, đám người Diệp Huyền tất nhiên không dám toàn lực ra tay. Đáng chết a! Tức chết bổn tôn chủ, con vịt tới tay bay mất, chiến thương phiền muộn đến sắp vun ra máu, hắn quát vào một tiếng, hóa thành một đoàn ma khí, điên cuồng đuổi theo quỷ minh lão tổ. Chiến thương, ngừng tay. Diệp huyền gầm lên bay đến, nếu đòn đánh này của chiến thương hạ xuống, cường giả rất nhiều thế lực trong thiên vẫn thành, ít nhất cũng phải chết hơn phần nửa. Cái tên này sắp chạy trốn, còn lưu thủ làm gì à? Chiến thương giận dữ hết. Yên tâm, hắn không trốn được. Diệp huyền hít mắt cười gần. ầm. Uhm ngay trong nháy mắt quỷ minh lão tổ sắp nhảy vào đoàn người, một bàn tay cực lớn đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa. Bàn tay này rộng rãi mông lung, mang theo lực lượng không gì địch nổi, phong tỏa lại một phương hư không, để trong lòng quỷ minh lão tổ dâng lên một luồng hoảng sợ mãn liệt. Quỷ minh lão tổ căn bản không nghĩ tới trong đám người lại sẽ có cường giả như vậy, chờ thời điểm hắn phản ứng lại, bàn tay mông lung kia đã trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, quỷ minh lão tổ chừng lớn hai mắt. Bị bàn tay này đập nát, hóa thành u minh quỷ khí đầy trời, nhưng u minh quỷ khí này không ngừng lưu động, nỗ lực muốn ngưng tụ thành hình. Bàn tay kia nhẹ nhàng chấn động, lần thứ hai bay về phía trước, che đậy xuống, dừng tay, để cho ta tới. Chiến thương lo lắng kêu to, trực tiếp vọt tới, nếu như quỷ minh lão tổ bị tên kia đập chết, mình chạy đi đâu hấp thu linh hồn của hắn. Oanh, chiến thương không chờ bàn tay trắng nõn kia hạ xuống, trực tiếp hóa thành màn trời bao phủ quỷ minh lão tổ lại. Trường 1840 Chiến thương quyết định, à, tiếng kêu thảm thiết thê lương, linh hồn của quỷ minh lão tổ trong nháy mắt tiêu tan, u minh quỷ khí không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt nổ tung ra. Hô, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên giáng lâm, lực lượng võ hồn tàn mát, cũng trong nháy mắt bị thôn phệ không còn một mống. Đến đây, bốn đại cường giả của vô lượng sơn, tất cả đều vẫn lạc, không một may mắn sống sót. Dầm, rất nhiều cường giả thiên vẫn thành đứng ngạo nghễ phía chân trời, lúc này mới dồn dập phản ứng lại. Từng cái từng cái sợ hãi tản ra, nhìn chăm chú về phía một bóng người trong đó. Thân ảnh ấy, xinh đẹp tuyệt luân, mơ ảo độc lập. Mới đầu mọi người hoàn toàn chìm đắm ở trong diệp huyền cùng đám người quỷ minh lão tổ chiến đấu, bởi vậy không có chú ý. Cho lúc này, mọi người mới dồn dập phát hiện, vừa nãy đột nhiên ra tay, dĩ nhiên là một mỹ nữ dung mạo cực kỳ tuyệt mỹ, phảng phất như tiên từ hạ phàm. Nàng lẳng lặng đứng ở trong hư không như thế, liền có một loại di thế độc lập, khí chất bồng bềnh như tiên tỏa ra. Phẳng phất như thiên địa vạn vật ở trước mặt dung nhan mỹ lệ của nàng, đều mất đi sắc thái. Người này là ai? Nữ tử thật đẹp, có đời này có tiên tử mỹ lệ như vậy sao? Các nàng đến tột cùng là cường giả thế lực nào? Phiêu Miểu cung sao? Vừa nãy một trưởng kia, càng trực tiếp đánh nát Quỷ Minh lão tổ, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đoàn người truyền ra từng trận đổ lên, không ít người nhìn sao Nguyệt Phụ đế cùng đám người Lý Hiểu Dung, công chủ Thanh, dồn dập suy đoán. Ở Thiên Huyền đại lục, thế lực nữ tử chứ danh nhất, Không thể nghi ngờ chính là một trong bảy đại tông môn phiêu miểu cung, bởi vậy mọi người ở đây ngay lập tức nghĩ đến, cũng là phiêu miểu cung. Không phải phiêu miểu cung, ta đã thấy người phiêu miểu cung, các nàng đều là thân mặc đồ trắng, cùng đám người trước mặt có chút khác nhau. Nhưng có cường giả quen thuộc phiêu miểu cung, trực tiếp nói. Giao Nguyệt Vũ Đế là Nguyệt Thần Cung Giao Nguyệt Vũ Đế. Lúc này trong đám người, có một lão giả kinh ngạc tốt lên, trong mắt mang theo khó có thể tin. cái gì, nàng chính là Nguyệt Thần Cung Giao Nguyệt Vũ Đế Huyền vực đệ nhất nữ vũ đế, trăm năm trước được xưng nữ tử sinh đẹp nhất huyền vực, đoàn người thoáng chốc sao động lên, truyền ra từng trận kinh ngạc. Nguyệt thần cung chỉ cần là người thế lực lớn, không có chưa từng nghe nói, cũng coi như là một thế lực hàng đầu trong huyền vực lục trọng, mà thành danh của nó cũng là bởi vì cung chủ giao Nguyệt vũ đế, trăm năm trước có tên gọi huyền vực đệ nhất nữ vũ đế, huyền vực đệ nhất mỹ nhân. Nguyệt thần cung cũng là do nàng sáng lập, tuy vẻn vẹn thành lập hơn trăm năm, nhưng khi đó chỉ dùng mấy chục năm Liền trở thành thế lực hàng đầu của huyền vực, danh tiếng có một không hai. Chỉ có điều trăm năm trước, Giao Nguyệt Phụ Đế đột nhiên mất tích bí ẩn, trở thành một tông mê án. Từ đó về sau, Nguyệt Thần Cung liền rất ít đi lại ở huyền vực, thanh thế cũng từ từ rơi xuống. Nhưng dù vậy trừ một chút Phụ Đế trẻ tuổi, hết thảy cường giả Phụ Đế thế hệ trước, hầu như đều nghe nói qua Giao Nguyệt Phụ Đế, nhưng người từng gặp nàng, lại cực kỳ ít ỏi. Không sai, là nàng, chính là nàng. Lão giả kia ánh mắt kích động, thân hình run rẩy năm đó huyền vực đại hội ta từng ở dưới liếc nhìn qua giao nguyệt phụ đế một chút chắc chắn sẽ không nhận sai trong lòng lão già kia hiện ra tình cảnh hơn trăm năm trước huyền vực đại hội bóng người giao nguyệt phụ đế cao quý từ trên trời giáng xuống đi vào đại điện hội nghị vẻn vẹn là liếc nhìn qua một chút cũng khắc sâu ở trong lòng hắn suốt đời khó quên Giao nguyệt phụ đế chúng ta đi thôi diệp huyền liếc nhìn rất nhiều cường giả ở thiên vẫn thành đi tới trước mặt giao nguyệt phụ đế vốn sau khi nhìn thấy chiến thương xuất hiện. Hắn là không chuẩn bị để giao nguyệt vũ đế ra tay, không ngờ thời khắc sống còn, giao nguyệt vẫn phải ra tay rồi. Có điều như vậy cũng không có gì, ngược lại giao nguyệt vũ đế ra tay, cũng ở trong kịch bản của hắn. Giao nguyệt vũ đế gật gù, nhìn đám người Lý Hiểu Dung nói. Các người lát nữa đều đi theo ta. Vâng, đám người Lý Hiểu Dung áp chế lại nghi hoặc trong lòng, đều không có hỏi giò. Chiến thương, đòn lấy mục đích của chúng ta, chính là tiến công vô lượng sơn, nếu người có hứng thú, có thể liên thủ với chúng ta, cùng diệt vô lượng sơn kia. Diệp Huyền bí mật truyền âm cho Chiến Thương. Thực lực của Chiến Thương tuyệt đối vượt lên vụ đế tam trọng đỉnh phong bình thường. Nếu có hắn ra tay, tiến công vô lượng sơn tỷ lệ thành công sẽ lại tăng lên một thành. Hừ, bổn tôn chủ sẽ cùng tên nhà ngươi liên thủ. Chiến Thương hừ lạnh nói, mắt lộ ra sát khí, hận đến hàm răng nghiến kèn kẹt. Nếu hỏi người hắn muốn giết nhất, Diệp Huyền tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. Ngươi có thể không cùng thiếu gia ta liên thủ, có điều vô lượng sơn kia chính là một trong bảy đại tông môn, cường giả đông đảo. Người thân là người phệ hồn tộc, muốn tăng cao thực lực, thôn phệ cường giả càng mạnh. Tu vi khôi phục cũng càng nhanh à? Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Nếu như ngươi một thân một mình, không hẳn có thể ở vô lượng sơn ngang ngược. Nhưng nếu cùng chúng ta, Diệp Huyền cười nhạt, cũng không có tiếp tục nói hết, mà ngừng một chút nói. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn cùng thiếu gia ta liên thủ, thiếu gia ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu như ngươi muốn tìm thiếu gia ta tỷ thí, thiếu gia ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Chúng ta đi thôi. Nói chuyện câu nói sau cùng. Diệp Huyền nhìn đám người Sao Nguyệt vũ Đế, Hạ Vũ Tôn gật gù. Soạt soạt soạt. Lúc này, ở trong ánh mắt kiếp sợ của mọi người, đám người Diệp Huyền, Hạ Vũ Tôn, Sao Nguyệt vũ Đế dồn dập bay lượn ra, bạo vút về phía quảng trường Thiên Vẫn Bí Cảnh, trong nháy mắt biến mất ở hư không. Tiêu Diệt Vô Lượng Sơn, ánh mắt của chiến thương hơi chuyển động, ánh mắt biến ảo không ngừng. Nghe nói Vô Lượng Sơn này là một trong 7 đại tông môn của nhân tộc, trong đó cường giả tất nhiên rất nhiều. Hơn nữa Huyền Diệp kia tu vi lại tăng lên nhanh như vậy, Còn có nữ tử nhân loại kia, khí tức trên người quá mạnh mẽ, muốn kích giết bọn họ, đậu khó không thấp à. Đã như vậy, không bằng theo bọn họ, cắn nuốt hết thảy linh hồn cường giả của vũ lượng Sơn, đến lúc đó tu vi của bồn tôn chủ chắc chắn tăng nhanh như gió, lại đi diệt huyền diệp, chẳng phải là bắt vào tay sao.